Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quay thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoa Hoa, bộ truyện với tựa đề Lấy chồng ngốc. Và ngay bây giờ thì Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị. Tập đầu tiên của bộ chuyện này xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ tại một căn biệt thự xa hoa nọ thưa thầy xin thầy hãy giúp con trai con trở lại bình thường chỉ cận con của con trở lại bình thường Mất bao nhiêu tiền con cũng chịu hết Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Ta làm chuyện này không phải vì tiền Vâng thưa thầy Xin thầy giúp đỡ con Người phụ nữ trông có vẻ giàu có Khứng nấm trước vị thầy bói có tiếng trong nước Người đàn ông bấm bấm tay nhậm tính gì đó Mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng Bà có từng nghĩ đến chuyện lấy vợ sung hỉ cho con trai bà chưa? Lấy vợ sung hỉ sao? Phải Con trai của bà sinh vào giờ xấu cần phải có một người vợ tốt, trợ lực bù vào. Vậy cần phải tìm cô gái đó như thế nào cho con trai con? Cần phải tìm một cô gái sinh vào ngày rằm, trăng sáng, sinh vào 20 năm về trước. Ngày rằm, trăng sáng, 20 năm về trước sao? Nhưng mà thầy ơi có biết tìm người đó ở đâu đây? Ngẫm nghĩ mãi, bà chẳng thấy người nào quen biết, đạt đủ các tiêu chí mà thầy bói đưa ra. Không cần lo lắng đâu. Theo tôi thấy thì người đó tưởng chừng xa tận chân trời, nhưng gần ngay trước mắt đấy. Bà chủ ơi! Bà chủ! Cũng đúng vào lúc này, có một người giúp việc, hớt hải chạy vào, chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa người phụ đứa và vị thầy bói già. Việc này khiến cho bà cực kỳ không hài lòng. Sát mặt trời nền khó coi hơn bao giờ hết Ai cho phép cô vào đây Không thấy tôi đang tiếp đón ai sao Dạ tôi biết Nhưng mà ở ngoài kia có chuyện rắc rối lắm Chuyện gì Nếu không phải là chuyện gì quan trọng Thì cô chết với tôi trái với lúc nói chuyện với tẩy bói Một dạ hai vân Đầy ngọt ngào Bảy khi nói chuyện với người giúp việc Lộ rõ vẻ chanh chua Đánh đá Dạ ở ngoài kia Con gái của ông Minh đang đòi sống đòi chết. Đó mà là chuyện quan trọng sao? Kêu bảo vệ đuổi cô ta đi. Tôi đây là chủ doanh nghiệp chứ có phải là bồ tác sống đâu mà kêu tôi tha cho kẻ đã biên thủ tiền của công ty chứ. Bà, bà chủ Hà Chẳng biết bằng cách nào mà cô gái đó đã vượt qua được đám người ngoài kia xong thẳng vào trong nhà quỳ gối trước mặt bà chủ Xin bà hãy ta cho cháu lần này cháu nhất định sẽ sớm trả lại số tiền mà ba cháu đã lấy mất của bà. Trả? Một đứa con nít ranh miệng còn hôi sữa như cô thì trả tiền cho tôi kiểu gì và trong bao lâu thì trả được hết số tiền đó. Thời gian với tôi là vàng là bạc, tôi chẳng rảnh đâu mà chơi đùa với cô. Thay vì phí thời gian đến đây làm phiền tôi, thì cô hãy đi kiếm cho ba cô, một vị luật sư tốt đi. Có khi lại có thể giúp ba cô được giảm vài năm sống trong tù đấy. Cô gái, lại đây đi. Vốn bà ấy còn bốn chung rất nhiều lời khó nghe Để mắng chửi cô Như đột nhiên vị tài bói Mà bà tốn rất nhiều công sức Mới mời về được Lại cất tiếng gọi cô nên đành tôi Dạ ông gọi cháu sao ạ Cô tròn mắt không hiểu chuyện gì Đang xảy ra Chỉ biết là có vẻ như bà chủ rất kính trọng Người đàn ông già ấy Cháu mau lại đây đi Dạ Cô ngờ ngát nhìn sang bà chủ Còn đứng ngay ra đó làm gì Màu làm theo lời Tài hoài nói đi Dạ Nghe theo lời bà chủ Cô chầm chậm bước đến gần chỗ của người đàn ông Người đàn ông nâng cầm cô lên Cẩn thận quan sát gương mặt cô Hừm. Gương mặt tròn trán rộng Mũi cao Đầu tròn đầy Nhân trung dày, Dài và rộng Đôi mắt thì trong trẻo có thần Là người có tướng vườn phu ích tử Cháu gái Cháu sinh vào năm nào, ngày nào và giờ thế nào? Dạ, cháu năm nay 20 tuổi. Tuổi giáp thân sinh vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, vào ngày Tết Trung Thu à. Còn giờ sinh thì chắc tầm 7-8 giờ tối. Thầy ơi, có chuyện gì đấy? Sao phải ra gảo con bé này vậy à? Bà im lặng đi cho tôi tính toán. Người đàn ông lại bắt đầu bấm bấm tay tính nhậm gì đó. Tốt. Tổ... Tốt, tốt quá Một lúc sau người đàn ông rêu lên Làm tất cả mọi người đều giật mình Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Người bà cần tìm đã xuất hiện Chính là cô gái này Là, là nó sao? Sao có thể chứ? Bà há hốc biện Không thể nào ngờ được Người có thể giúp con trai bà khỏi bệnh Không phải là tiểu thư con nhà giàu có nào cả Mà lại là con của kẻ lưu manh Lợi dụng sự tin tưởng của bà Ăn cấp tiền của công ty. Thầy ơi, thầy có nhầm lẫn gì không? Sao có thể là con bé này được chứ? Hay là thầy đợi con một lát đi. Con sẽ mang hồ sơ của những cô gái khác đến đây cho thầy xem một lượt. Chắc chắn sẽ có cô gái phù hợp hơn có phải không ạ? Đây là cô gái phù hợp nhất. Nếu bà không tin tôi thì bà đi tìm người khác về xem cho bà đi. Vì bà nghi ngờ vì thầy bói bực dọc thu chọn đồ đạc rời đi ngay. Thầy ơi! Thầy hiểu lầm con trùi, có không có ý đó đâu Tốt nhất là bà hay bớt bớt cái miệng lại Để còn có đức cho con cháu Họa từ miệng bà mà ra đấy Cô nghịch mặt nhìn bà chủ đang khứng nấm Đuổi theo người đàn ông kia Từ nãy tới giờ đang xảy ra chuyện gì thế Nhã An chúc mừng cô nha Ba cô được cứu rồi đó Sao ba của cháu lại được cứu Đây là chuyện quái quỷ gì thế Cô càng thêm ngơ ngác, không hiểu vì sao người giúp việc lại chúc mừng cô. Cứ chờ đi, cô sẽ sớm hiểu thôi. Người giúp việc mỉm cười đầy kỳ quạt, rồi rời đi mất, làm cô càng thêm hoang mang. Đúng như lời người giúp việc nói, hai ngày sau cô được bà chủ mời đến nhà để nói chuyện. Tôi sẽ rút đơn kiện ba cô, và không bắt nhà cô phải trả lại đồng nào cả. Thật sao bà chủ, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Cô mực rỡ, thiếu điều muốn quỳ gối, lại lục cảm tạ bãi. Từ từ, tôi vẫn chưa nói xong. Tôi có thể làm những điều đó giúp cô, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thế ạ Thấy điều cười kỳ lạ của bà ấy trong lòng cô dân lên một nội bớ an, lo lắng, sợ hãi không thôi. Tôi muốn cô kết hồn với con trai thứ hai của tôi. Dạ, sao ạ? Hai mắt cô trợn ngược lên, khỏi phải nói cũng biết cô đang hoạn hốt đến mức nào. Con trai thứ hai của bà chủ là người cực kỳ giỏi, mới 25 tuổi đã leo lên được vị trí giám đốc. Đây hoàn toàn là dựa vào năng lực của anh ấy, không phải nhờ vào nền tảng của gia đình. Những thương vụ đàm phán được nhận định là không thể nào thành công được, khi vào tay của anh ấy lại xoay chuyển một cách chóng mặt, thành công rực rỡ. Vốn anh ấy sẽ có một tương lai cực kỳ tươi sáng, nhưng tiếc là... Người tài từng hay bị ông trời treo ngươi Một năm trước Anh ấy cặp tai nạn xe Cực kỳ nghiêm trọng Bác sĩ cấp cứu Phải khó khăn lắm mới giữ được mạng sống cho nấy Nhưng cũng từ đấy anh ấy như một chàng trai ưu tố Đã biến thành một đứa trẻ ngốc Với trí tuệ chỉ bằng trẻ lên ba Tài hoài đã đói rồi Chỉ cần kết hôn với cô Con trai tôi sẽ khỏi bệnh Hả? Cô há hốc miệng Không ngờ người đứng đầu cả một công ty lớn lại là người mê tín dị đoan như thế. Hẳn là bà ấy phải thương con lắm, nên dù có là cách vô lý nào, bà ấy cũng muốn thử hết. Cô chỉ cần ở bên cạnh con trai tôi, đến khi nó khỏe mạnh trở lại, tôi sẽ trả tự do cho cô. Ngoài ra tôi sẽ cho cô thêm một số tiền đủ lớn để cô sống dư dã cả đời. Cháu, cháu xin lỗi nhưng mà cháu đã có bạn trai rồi. Cô có bạn trai rồi thì chia tay đi Trên đời này không phải tình yêu là thứ dễ dàng buông bỏ nhất sao Cháu Cô ngập ngừng đáp Chẳng cho cô thêm thời gian để suy nghĩ Bà ấy lại nói tiếp Cô luôn miệng nói là muốn cứu cha cô ra ngoài Nhưng bây giờ ngay cả việc đó cô cũng không làm được Thế thì cô cứu cha cô bằng cách nào đấy Bằng cách quỳ gối Cầu xin sự thương hại của người khác sao Tôi nói cho cô biết Trên đời này chẳng có ai tốt bụng đến nỗi Không thể tha thứ cho những kẻ đã phản bội mình một cách vô điều kiện đâu Câu nói của bà đụng trúng chỗ ngứa của cô Khiến cô im bạc không thể nói thêm được gì nữa Thôi được rồi Cô về suy nghĩ xem đi Khi nào đã suy nghĩ kỹ càng rồi thì đến tìm tôi Vâng ạ Cảm ơn bà chủ nhiều lắm Cô rời đi Một bên là tình yêu Một bên là người cha yêu quý Cô không chọn không bỏ bên nào cả Cô biết phải làm sao đây? Tại nhà giam Ba ơi, sao trong bà hốc ác kể đi thấy rõ thế? Đây là lần đầu tiên cô được gặp lại ba kể từ ngày ông bị tạm giam đến nay trong đầy khổ lắm con ơi Tuy nhà cô không quá khá giả nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặt chưa từng thiếu thốn gì nên khi bị nhốt ở đây ba cô không chịu được cũng là điều dễ hiểu tôi Ba xin lỗi Có lẽ là ba không thể nào đợi được tới ngày ba được trả tự do về đoàn tù với con cùng với nhà định. Con hãy ráng tay ba vừa làm cha, vừa làm mẹ, chăm sóc tốt cho em nha con. Ba ơi, ba đừng có nói gỡ như vậy. Con nhất định sẽ tìm được cách đưa ba ra ngoài. Cô nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn ba. Tự ý lấy tiền của công ty đi đầu tư để rồi bị lừa trắng tay. Cô biết lần này là ba cô làm sai, nhưng làm sao cô có thể trơ mất? Nhìn ba mình sống dở chết dở như thế. Cứu ba. Bây giờ con có bán thân cũng chẳng thể cứu ba nổi đâu. Từ bỏ đi con ơi. Ba của cô đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Chẳng còn hy vọng nữa. Không đâu. Ba cứ tin đỡ con. Con nhất định sẽ giúp ba thoát cõi đây. Nhã ai ngà. Làm gì thì làm con không được mạo hiểm mạng sống của mình đâu. Ba thả chết còn hơn là sống mà thấy cảnh hai chị em con sống không được hạnh phúc. Ba yên tâm, những điều mà ba lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nói chuyện với ba xong cô bận tận rời khỏi nhà giam. Bây giờ chỉ còn có cách đấy mới có thể cứu ba của cô được thôi. Nhưng còn về Nghĩa, cô biết phải ăn nói với anh ấy thế nào đây? Nhã An, cô vừa nghĩ tới Nghĩa thì Nghĩa xuất hiện trước mặt cô. Nghĩa là người bạn trai mà cô quen từ thời cấp 3, cả hai người sống trong cảnh gia đình đơn thân cô mất mẹ, còn Nghĩa thì không có cha. Cả hai đồng cảnh ngộ thấu hiệu cho nhau, lâu dần đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhã An, em sao thế? Trông em có vẻ không vui lắm. Nghĩa, em... Nhìn người đàn ông hết lòng lo lắng cho mình. Cô vừa đau lòng vừa có sự không tôi Cô cắn chặt môi Lời cô muốn nói ra Được đẩy lên tận cổ họng Nhưng rồi đã nghẹn lại Không đủ nhẫn tâm để làm tổn thương anh Nhà anh à có chuyện gì thế Môi em chảy máu rồi kìa Cô căng thẳng tột đồ Cắn chặt môi đến mức bật máu Từ lúc nào không hay Em không sao hết Cô ngự ngùng né tránh bàn tay Của người đàn ông đang vườn tới Nhà anh Em đừng giấu anh nữa, trốt cuộc là hôm nay em bị làm sao thế? Nghĩa là người cực kỳ hiểu cô, nên sao có thể không nhận ra điều bất tường cơ chứ? Một bên là Nghĩa, một bên là ba, người thân duy nhất của hai chị em cô. Cô hít một hơi thật sâu, mãi một lúc lâu sau mới đủ can đảm để cất tiếng. Cô khó khăn, nặng ra từng chữ. Nghĩa Chúng ta Chúng ta Chia tay đi. Gì cơ? Nhà An, ngày cá tháng tư đã qua lâu rồi, em đùa vậy không vui đâu. Em... Em không nói dối. Chúng ta hãy chia tay đi. Nghĩa sứng sờ, bàn hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm qua thôi, hai người vẫn còn đang rất hạnh phúc. Cùng nhau nghĩ về tương lai tươi sáng kìa mà. Sao hôm nay lại... Nhà An... Em hãy cho anh một lý do đi. Tại sao em lại muốn chia tay anh chứ? Vành mắt nghĩa đỏ hoa, trên mặt lộ rõ nét không tin, không cam tâm. Em chán anh rồi, nên muốn chia tay thôi. Nhã anh, em có dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhắc lại những gì mà em vừa nói hay không? nghĩ dùng đôi bàn tay đang không ngừng ru rảy của mình siết chặt tay cô. Hy vọng cô có thể thay đổi quyết định. Biết rõ tính tình của anh, Nếu cô không nói cho anh biết sự thật Thì vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ chịu từ bỏ cô đâu Hết cách Cô chỉ đành phải dùng những lời tài nhận nhất Để khiến cho anh từ bỏ Anh muốn biết lý do thật sự là gì đúng không Được tôi sẽ nói cho anh biết Là tại vì anh nghèo đấy Nhả anh Em không phải là con người như thế Từ trước tới nay em chưa bao giờ xem trọng vật chất Đúng là trước Tôi không xem trọng vật chất Nhưng bây giờ thì khác Cha của tôi đang cần một số tiền rất lớn để đền bù thiệt cại thoát khỏi án tù. Anh có thể giúp tôi giải quyết được chuyện này hay không? Không phải đúng chứ. Vậy nên chúng ta chia tay đi, để tôi đi tìm người khác giúp đỡ gia đình tôi. Dứt câu, cô dứt khoát hớt tay anh ra. Cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà, không để cho anh thấy những giọt nước mắt ấm nóng đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghĩa, em xin lỗi anh nhiều lắm. Cứ thế vì chữ hiếu Cô phải bấm bụng từ bỏ tình yêu của đời mình Chị hai ơi chị sao thế Có ai dám ước hiếp chị sao Nhã đình vừa đi học về liền thấy chị hai của mình khóc Đến tê tâm phế liệt Cô bé sốt ruột lo lắng cho chị hai không thôi Chị ơi Chị sao vậy Chị Chị sắp phải lấy chồng rồi Lấy chồng Sao lại gấp gáp như vậy Mà chị lấy ai Lấy anh nghĩa sao Không không phải Chị Chị sắp phải lấy con trai của bà chủ Cô tựa đầu vào lòng em gái Hòa khóc nước nở đầy út nghẹn Chúng ta chưa từng gặp con trai của bà chủ lần nào hết Sao chị có thể lấy người ta được chứ Bà Bà chủ đi xe bói Người ta nói là chị có thể giúp con trai của bà chủ khỏi bệnh Nên bà chủ đã đem chuyện này ra trao đổi với chị Chỉ cần chị đồng ý lấy con trai của bà chủ Bà chủ sẽ ta cho ba chúng ta Trên đời này sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ Nhã đình ôm chặt lấy chị hai trong lòng Thừa xót cho chị hai không thôi Chị hai đã vì cái này mà hy sinh quá nhiều Vào lúc hai chị em còn đang cùng nhau sụt xịt Suy tính cho cái này Thì đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếc động lớn Khiến hai chị em giật bắn người Hai chị em díu chắc nhau Lật đật chạy ra ngoài Xem thử có chuyện gì đã xảy ra Má ơi Hai người hốt quảng Khi vừa mở cửa ra Đã thấy một thân ảnh cao lớn Nằm bất động ngay trước cửa Anh gì ơi Anh sao vậy Nhã đình can đảm hơn nên đã bước lên trước Lấy người anh chàng kia Thấy người đó không có phản ứng gì Hai chị em bắt đầu lo lắng tột độ Vội vàng gọi xe cấp cứu Đưa anh ta đến bệnh viện ngay Bác sĩ, anh ta, anh ta sao rồi ạ? Yên tâm đi Cậu ta không gặp nguy hiểm gì cả Do bị sốt cao quá Nên cậu ta bị ngớt đi May mà các cô đưa cậu ta đến bệnh viện kịp thời Nên tình trạng của cậu ta đã ổn hơn rồi đấy Vậy sao ạ? Dạ, cảm ơn bác sĩ Nghe bác sĩ đói anh ta không sao Hai chị em cuối cùng Có thể thở vào nhẹ nhõm một hơi Lúc nãy anh ta đột nhiên ngất xỉu Trước cửa nhà hai người Làm cho hai người sợ chết kiếp Còn tưởng rằng anh ta đã... Cũng hay là mọi chuyện đã ổn Chị ơi, chị nhìn này Đây có khi nào là số điện thoại của người nhà anh ta không? Nhã đình treo lên khi phát hiện Trên chiếc vòng mà anh ta đeo Có khác một dãy số dài Trong có vẻ rất giống một số điện thoại Để chị gọi thử xem sao Cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối Để liên lạc với người nhà của anh ta Cô mừng rỡ vội vàng gọi điện tử ngay Alo Ngay lập tức đầu dây bên kia liền có người đáp lợi cô Chào anh Vừa nãy tôi đã đưa một người đàn ông lạ Đến bệnh viện Sau đó tôi phát hiện ra dãy số được cắt trên chiếc vòng đó Trùng với số điện thoại của anh Cậu biết anh có phải là người nhà của người đó không Phải Tôi chính là anh trai của tặng bé Tặng bé đang ở đâu hả Ngay khi nghe cô nói Là gọi đến vì chuyện tìm người nhà cho chàng trai kia Thái độ của người kia liền tay đổi hẳn Bài đầu người đó rất lạnh nhạt Nhưng sau khi biết tin thì có vẻ rất hấp tấp Có thể thấy anh ta lo lắng cho chàng trai kia rất nhiều Dạ Tôi đang ở bệnh viện Nam Việt Ngay khi biết được địa điểm Người kia vội vàng cấp máy Chẳng để cô có cơ hội nói tin Đây... đây là đâu? Người kia vừa cấp máy Thì người đàn ông trên giường cũng đã lờ mờ tỉnh lại Anh tỉnh rồi sao? Thấy anh ta tỉnh lại, cô vui lắm. Cô cứ tưởng bây giờ mình sẽ đòi lại được tiền viện phí đã đóng trước đó rồi rời đi ngay. Như không sau khi tỉnh lại, anh ta lại cứ ngu ngu ngơ ngơ. Cô hỏi gì anh ta cũng lắc đầu không biết. Từ chỗ của bác sĩ, cô biết được đầu óc của anh ta có vấn đề. Trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ lên ba. Chị hai, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiền của chúng ta... Bình thường khi giúp người, nhà đình sẽ không để ý tới chuyện tiền nông đâu. Nhưng nay thời thế đã khác Trong nhà họ chẳng còn lại bao nhiêu tiền Số tiền viện phí này Đã có thể xem là số tiền lớn đối với họ Em ráng đợi thêm một chút xíu nữa đi Chắc là người nhà của cậu ta Cũng sắp về đến rồi đó Vâng Đói, An Vũ đói lắm rồi Cho An Vũ ăn đi Cũng đúng lúc này An Vũ Lại gào miệng lên tan đói Đòi hai chị em cô phải mua cơm cho anh ta Chắc là cậu ta đã đói lắm rồi Em ở lại trong cầu ta đi, chị ra ngoài mua cho anh ta một phần cơm ăn tạm. Chị ơi, chị còn muốn mua cơm cho anh ta nữa sao? Chị không thấy nhà ta đã nghèo đến mức nào rồi sao? Nhã Đình, em đã quên hết lời cha dạy rồi sao? Chúng ta không thể vì nghèo mà nhắm mắt làm ngơ trước những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Phần cơm này cứ tính cho chị đi, hôm nay chị không ăn trưa đâu. Chị, em nói thì nói thế thôi, nhưng mà sao em có thể nhẫn tâm... Nhìn chị nhịn đói được chứ, lát nữa em sẽ chia cho chị nửa phần cơm của em. Ừ, cảm ơn em. Cô vội vàng đi mua cho người kia một suất cơm bình dân. Cơm, cơm ngon quá. Hả? Thấy người kia không tự mình xúc cơm ra mà cứ há miệng, chờ cô. Cô không khỏi bất ngờ. Đút, đút cho An Vũ đi. Cô biết anh tàn ngốc. Nhưng không ngờ lại ngốc tê mớt cả việc tự xúc cơm cũng không thể làm nổi. Nhà anh ta chăm sóc anh ta chắc là vớt vả lắm. Ờ, ở đây. dáng vẻ đáng thương của anh ta khiến cô không còn cách nào làm ngơ. Cô cẩn thận đút từng muỗng cơm cho anh ta. Cơm ngon. Anh ta cười toe tuét khi được cô đút cơm cho ăn. Rầm, bỗng dưng cửa phòng bền mở ra. Một thân ảnh cao lớn trầm mặt bước vào trong phòng. An vũ cái thằng trời đánh, tại sao em? Lại đi ra ngoài chứ hả? Tại em ảnh mất ngăn mất ngủ suốt mấy ngày qua, em có biết không hả? Người đàn ông đang trách mắng em trai, nhưng giọng nói vẫn rất tự tốn. Không dám làm mầm lên, sợ sẽ khiến cho em trai bị dòa sợ. Thái độ này khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với cô qua điện thoại. Các người cho em trai tôi ăn thứ gì đây hả? Cơm cho chó sao? Người đàn ông nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy hộp cơm trẻ tiền trên bàn. Nè, cái chú kia, chú ăn đó cho đàng ngoài nha. Thế nào là cơm cho người, thế nào là cơm cho chó? Chú có biết vừa nãy em trai chú vừa ăn cơm, vừa suýt xoa khen ngon không? Chú nói thế, ý chú là em trai chú, cũng giống như một con chó sao? Không hiền thuộc nết na như chị gái, nhà đình từ nhỏ đã được cha nuôi dạy giống như một đứa con trai, nên tính cách có phần ngàn bướng. Không biết khuất phục trước ai bao giờ cả. Ai dám nói những lời công hay với con bé. Con bé sẽ thẳng thẳng đốt chát lại cho bằng được. Mặc kệ người đó có quan hệ, địa vị như thế nào đi chăng nữa Con bé cũng không sợ hãi. Nhóc con. Không dịu dàng như lúc nói chuyện với em trai. Người đàn ông găng giọng trợn mắt. Trong đầy đáng sợ khi nhìn Nhã Đình. Nhã Đình. Sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra nên Nhã An. Vội vàng níu tay Nhã Đình... Càng em gái lại Tôi nói không đúng hay sao Mà chú tỏ thái độ đó với tôi Chú làm như chỉ có mình chú biết trường mắt không bằng Tôi cũng làm được đây nè Gạt tay chị gái ra Nhã đình công chúc sợ hãi Hùng hùng tiến tới gần người chú đó Thi đỏ mắt với hắn Đừng, đừng có cãi nữa mà Người trên giường bệnh sợ hãi cất tiếng Cũng may là có anh ta cất tiếng kịp tời Khiến hai người kia chịu lại Không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Ai vũ Đi thôi Anh sẽ đưa em đến bệnh viện tốt hơn Người đàn ông thô bào tấm lấy tay của em trai Muốn kéo em trai đi Mặc kệ việc em trai sống chết vạn gắn Này chú kia Chú muốn đưa em trai chú đi đâu cũng được Nhưng trước khi đi Hãy trả lại tiền viện phí cho chúng tôi đi Tiện Được thôi Nhiều đầy đủ chưa Hắn ngông nghênh, ném một sắp tiền dày cột xuống dưới đất. dáng vẻ ngông cuồng của hắn khiến nhà đình nghiễn răng khen két. Cô lượm đóng tiền dưới ràng nhà, sau đó... Búp! Cô chẳng chút do dự ném sắp tiền thẳng vào mặt hắn. Tôi cốc cần số tiền này của chú. Chú đừng tưởng chú có tiền là ngon. Muốn xem thường ai cũng được. Còn về số tiền mà chị em tôi đã đóng cho em trai chú, xem như chúng tôi bố thí Chú cầm lấy số tiền đó, đi mua mấy cuốn sách dạy làm người cho tử tế đi. Chú sống còn thua cả một con chó. Chửi cho sướng miệng xong, cô liền kéo chị gái nhà An rời còi đó ngay và luôn. Thật đúng là làm ơn mắt oán. <cười> Đứa con gái nhỏ này của Minh cũng thú vị quá đấy chứ. Khóe môi kè nhất lên, hai chị em cô không biết gì về hắn, nhưng còn hắn thì biết rõ về hai chị em cô đấy. Đã sắp nghèo tới mức không còn gì để ăn, còn bày đặt tự trọng để xem, nhóc con này còn mạnh miệng tới bao giờ. Anh hài hung dữ, làm mất bạn của An Vũ. An Vũ muốn chơi với chị Nhã An cơ mà. An Vũ sù mặt, giận dỗi khi anh trai đã đuổi mất người chị yêu quý của cậu. An Vũ, không lẽ trong mắt em anh còn thua cả những người mới gặp sao? Ừ. Câu trả lời thành thật của An Vũ khiến anh chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. An Vũ ơi là An Vũ, nếu dèm ý thức được, hai người kia chính là con gái của kẻ. Đã gây ra tổn thất cho công ty Thì liệu em có còn nói như vậy được nữa không Khác với các cặp anh em Trong giới hào môn Luôn đấu đá tranh giành phần hơn Hài nèm An Vĩ và An Vũ Vô cùng thân thiết với nhau Mặc kệ những lời dèm pha bên ngoài Về việc An Vũ có thể sẽ vượt mặt anh Trong tương lai Hơn ngày hết An Vĩ lúc nào cũng mong em trai sẽ sớm ngày hồi tỉnh Cùng anh gánh phát công ty Con trai Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tay hay sao mà con lại chủ động liên lạc với bà thế? Cũng có thể xem là như vậy đó. Ông già, tôi có thể gặp mặt ông không? Tất nhiên là được rồi. Ta rất mong được gặp con đây. Đến gặp ta sớm đi. Người đàn ông cắn răng nói chuyện với người mà cả đời này mình vô cùng căm hận. Để giúp người mình yêu không còn cách nào khác, anh đành phải tìm đến gã đàn ông cằn bạ đó. Nhà An Hãy chờ anh, anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi tình cảnh khó khăn lúc này. An Vĩ cực kỳ bất mãn. Khi tên sau mọt nhà anh cực khổ lắm mới bắt được, nay lại nhờ một lời nói của tầy bói mà sắp được ra tù. Mẹ à, mẹ mê tín vừa phải tôi. Nếu nghe lời tầy bói mà hết bệnh được, thì chắc là bệnh viện đã đóng cửa hết rồi. Anh ơi An Vũ sắp lấy vợ rồi đó. Nhìn đứa em trai ngốc nghếch, đang hướng cởi, Không hiểu sự tình gì hết. Đấy lòng của anh nhộn nhạo, khó chịu không thôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Bước vào trong nhà nhìn thấy hai anh em hôm nọ đang ngồi bên cạnh bà chủ. Hai chị em cô giật nảy mình, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngược tới nơi. Hai đứa qua đây ngồi đi. Vâng ạ. Bà vẫn còn đang ở trong tù, nên khi ở trước mặt bà chủ, nhãi đình không dám tỏ thái đồ với anh em nhà này. À... Chị xinh đẹp Trong lúc đầy chỉ có mình An Vũ Không biết gì Là người vui nhất Anh ta vội chạy đến khoác vai cô đầy thân mật Ngay trước mặt mọi người Làm cô khó xử không tôi Tụi con có quay nhau sao Dạ vâng Hôm nọ chị nhà An đã đưa An Vũ đến bệnh viện Còn đúc cho con ăn cơm đó Không kịp bụng miệng em trai lại An Vĩ tạt lưỡi Ôm đầu né tránh ánh mắt Của mẹ An Vĩ, con mau giải thích chuyện này đi. Là sao đây hả? Chuyện này uh, đã qua lâu rồi. Không phải bây giờ An Vũ đã khỏe mạnh ngồi đây sao mẹ? An Vĩ, con nói như vậy mà nghe được sao? Mau kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ biết. Nhã Đình lén cười khi nhìn thấy An Vĩ đang bị mẹ mắng. Nhã Đình, nhà An kéo nhà vào đùi em gái, nhắc nhở em gái. Khi mẹ của hai anh em họ quay sang, hai chị em cô... Thì ngay lập tức nụ cười trên môi Nhã Định tắt ngấm Một cảm giác lành lẽo chạy dọc sóng lưng Đây là lần đầu tiên Nhã Định cảm thấy sợ hãi Khi đối diện với người khác Hôm nay ta gọi con đến đây Là để bàn về chuyện kết hôn của hai đứa Hôm lễ sẽ diễn ra vào tuần sau Sẽ chỉ có hai nhà chúng ta thôi Chứ không có khách mời nào cả Con thấy sao Cái này Nhã Định còn chưa kịp nói Đã bị nhà An bịt miệng Dạ được à, đều nghe theo sự sắp xếp của bà chủ hết Mục đích cô làm những chuyện này Là để giúp bà thoát tội Chứ không phải vì yêu người kia Nên đối với cô mà nói hôn lễ này có cũng được Không có cũng chẳng sao Vậy Vợ quan Vũ là chị Nhã An sao? Ừ Vành mắt đỏ hoa Cô nuốt nước mắt khẽ gợt đầu À Vũ thích chứ? Thích à? Biết vợ của mình chính là chị gái mà mình thích. An vũ vui vẻ, cười không khép được miệng. Nhìn chàng trai ngốc trước mặt rồi lại nhìn bạn thân mình nhã anh khẽ thở dài một hơi. Không biết là cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài trong bao lâu và không biết tương lai cô và anh sẽ ra sao. Nghĩa, hôm nay con sẽ đi gặp lão già kia sao? Vâng ạ. Cậu xù mặt, cậu chẳng muốn gặp mặt tên cặn bà đó đâu. Vì chắc chắn việc này sẽ khiến mẹ cậu buồn hơn Nhưng cậu thực sự đã hết cách Bây giờ chỉ có mình ông ta Mới có thể giúp được cho nhã an của cậu mà thôi Mẹ ơi con xin lỗi Xin lỗi gì chứ Cho dù không có việc này Thì sớm muộn gì Con cũng phải quay về đó Nhận tổ quy tông tôi Về đó cũng tốt thôi Con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn Mẹ ơi Mẹ yên tâm đi Con sẽ sống quay về thôi Ừ. Mẹ tiến cầu ra cửa, ánh mắt bà đường buồn, có chút không nở. Như bà biết con trai bà rất yêu nhà An, yêu đến mức nào bà sẽ không ngăn cản con trai. Bây giờ đúng thật là chỉ có cách này mới có thể giúp được chúng nó giữ lại đoàn nhân duyên mỏng như ta. Xe dừng lại trước cửa một căn biệt thừa xa hoa lộng lẫy, đã được dặn dò từ trước một hàng dài. Những người làm đang xếp hàng ngay ngắn, cùng kính chào hỏi. Con trai, chào mừng con quay trở về nhà. Hóa ra những năm qua, Nghĩa và mẹ đã nói dối mọi người. Cha của cậu vẫn còn sống sờ sờ và còn đang sống rất tốt. Ngay cả Nhã An cũng không được biết về chuyện này. Lý do cậu phải giấu kỹ như vậy là vì mẹ. Mẹ cậu cực kỳ hận người đàn ông này. Khi mẹ mang tay Nghĩa, ông ta đã lấy lý do đang bận lo cho sự nghiệp nên muốn chắc bà đi phá tay. Mày mà lúc đó mẹ cậu kiên quyết phải sinh cầu ra cho bằng được, nên cậu mới có cơ hội được nhìn thấy mặt trời. Cơ nghiệp của ông sao? Tưởng là thứ gì cao siêu lắm, hóa ra là sự nghiệp mà ông ta nói đến chính là cô gái 1m60, con gái của chủ nhà mấy. Chị Hải Tán sau khi chia tay, ông đã đem kiệu hoa sang rước cô nàng kia. Có lẽ là ngay cả ông trời cũng cảm thấy chướng mắt trước những việc làm xấu xa của ông ta, nên đã bắt ông ta trả nghiệp. Không lâu sau đó, Ông ta gặp tai nạn gái nghiêm trọng khi ông ta mất đi khả năng sinh sản. Vợ của ông ta không chấp nhận được việc đó, nên chẳng bao lâu đã đề nghị ly hôn. Ông ta dựa vào khối tài sản khổng lồ sau khi ly hôn, trở thành một kẻ giàu có chừng chính, bắt đầu tự mình thành lập công ty để khởi nghiệp, phấn đấu hơn nửa đời người. Cuối cùng ông ta cũng đạt được những thành tựu to lớn mà mình mong muốn. Khi này ông ta đã bạc trắng mái đậu. Một mình cô độc trong căn biệt tự rộng lớn Không người thân Đến lúc này ông ta mới nhớ đến Mối tình đầu và đứa con duy nhất Đã bị mình bỏ rơi Ông ta tìm về chốn xưa Đương nhiên sau những tổn thương mà ông ta đã gây ra Mẹ có nghĩa làm sao có thể ta thứ chồng ta chứ Lần nào ông ta đến Cũng bị mẹ đuổi đi Còn về phần nghĩa Từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện hơn người khác Cậu vô cùng thương mẹ để không khiến mẹ buồn cậu chưa bao giờ nhìn mặt người đàn ông này lấy một lần Nghĩa chắc chắn không phải tự nhiên mà con lại chủ động đến đây tìm ta đúng chứ sao có chuyện gì xảy ra với con thế tôi phải nhờ kẻ mà mình hận đến tận thấu xương tủy Nghĩa có hơi do dự lời nói đã đến tận cổ hồng nhưng ngẹn lại không thể thốt ra có gì con cứ mau nói đi Con đừng ngại Nghĩ đến nhà ai Nghĩ hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần Quyết tâm cất tiếng Ông Ông cho tôi mượn một số tiền lớn có được không Con muốn mượn tiền của ta sao Để làm gì thế Tôi Tôi có bạn gái Gần đây nhà cô ấy gặp một số chuyện Cần số tiền lớn để giải quyết Ra là như vậy Chi tiền vì một cô gái Còn không biết sau này có phải là người phụ nữ của mình hay không Liệu có đáng hay không con Ông là đang xem thường tình cảm của chúng tôi sao Bà không có đó Nhưng con cũng biết tiền có phải lá mít Con đã suy nghĩ kỹ chưa Điều gì tôi phải suy nghĩ kỹ Nên tôi mới đến đây tìm ông Được thôi Nếu con đã nói như vậy Thì ta sẽ cho con mượn tiền Nhưng với một điều kiện Ông ta là dân kinh doanh Nên làm sao có thể đồng ý giúp người khác Một cách vô điều kiện cơ chức Điều kiện gì? Cậu nhớ mày Nghi hoặc nhìn ông ta Lo lắng không biết ông ta muốn gì từ cậu đây Sau này con hãy theo ta Học hỏi công việc kinh doanh Gia nghiệp này Ta không thể nào để cho người khác tựa kế Chuyện này Một bên là mẹ Một bên là nhã an Trong nhất thời Nghĩa không biết Phải làm thế nào mới phải Nghĩa Bà biết con đang suy nghĩ gì, vậy nên trước khi con đến đây, bà đã liên lạc với mẹ con, nói cho bà ấy biết những dự định của ba Và mẹ con cũng đã đồng ý để ba làm những chuyện này. Sợ khẩu không tin, ông ta đã đem đoàn tin nhắn, ông nhắn với mẹ cậu cho cậu xem. Trong đoàn tin nhắn đó, mẹ cậu đã nói mẹ hy vọng ông ta sẽ giúp cậu có một tương lai tươi sáng hơn. Được thôi, tôi sẽ đồng ý đi theo ông để học hỏi. Mẹ đã nói thế rồi thì không còn lý do nào để cầu từ chối ông ta. Nhã An, hãy chờ anh, anh sẽ sớm quay trở về giúp em. Chị ơi, chỉ vì cái nhà này mà phải chịu quá nhiều ủy khuất Nhã Đình là người vốn rất mạnh mẽ, nay lại ở trong lòng chị gái, hoà khóc nức nở như một đứa trẻ con. Nhã Đình à, ngoan, không có khóc nữa, trôi mất lớp trang điểm bây giờ. Dù cô chẳng vui vẻ hơn em gái là bao Nhưng cô vẫn vậy cố gắng Cắn răng Tỏ ra là mình ổn Để em gái có thể yên tâm Chị em hai người tình tâm xong chưa Tới giờ làm lễ rồi đấy An vị đứng tựa tường cười khảy Nhìn màn chị chị em em Tình tâm của hai người Chúng tôi xong rồi đây Cô lau vội đi những giọt nước mắt Còn vương lại trên má của em gái Rồi sau đó hai người Giác díu nhau ra ngoài Khi đi ngang qua An Vĩ, Nhã đình cố ý dẫm thật mạnh vào chân của anh ta để trút hết nỗi bực tức của mình. Nhóc con! Xin lỗi tôi không cố ý đâu. Miệng nói không cố ý, nhưng trên mặt cô lại hiện rõ sự đắc chí. Hôm nay là ngày vui của em trai tôi, nên ta cho nhóc con đó. Mau đi đi. An Vĩ hộ tống hai người ra sảnh tiệc Đúng như những gì bàn bạc trước đó, đám cưới này chỉ có người nhà. Và vị thầy bói hôm trước, tính luôn cả cô dâu và chú rể, thì võng vẹn chỉ có 7 người. Nhìn qua ai mà ngờ được, đây lại là đám cưới của con trai bà chủ công ty lớn cơ chứ. Hôm nay An Vũ là chú rể, nhà An là cô dâu. Có lẽ trong suy nghĩ của An Vũ, lấy vợ tức là có thêm một người chơi chung, nên cậu ta cười hề hề suốt cả buổi. Cũng nhờ có sự ngu ngốc của anh ta mà bầu không khí trong đám tiệc này mới chịu đi vài phần. Tiếp đến cô dâu và chú rể hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi. Tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Khi chiếc nhẫn trên tay An Vũ chuẩn bị đeo vào tay cô, thì một giọng nói trầm ấm, quá đổi quen thuộc đã vang lên, khiến cô theo quán tính, ngay lập tức ruột tay về. Anh nghĩa! Cô tròn mắt nhìn cậu, mới chỉ có mấy hôm không gặp tôi, mà cậu thay đổi nhiều quá. Quần áo là lượt trong y hệt mấy vị công tử của mấy gia đình giàu có mới nổi dậy. Tôi đã mày đủ số tiền mà các người đòi đến đây. Các người hãy mau mau hủy bỏ cuộc hôn nhân này đi. Nghĩ ngay thơ cho rằng chỉ cần mình gom đủ tiền bù cho mấy người kia thì đám cưới hoang đường này sẽ dừng lại. Ai để cho cậu ta vào đây thế? Mẹ quan An Vũ quá gầm lên khi có kẻ dám quấy rối hôn lễ của con trai. Sức nhân bảo vệ đã ập vào khống chế Nghĩa Cậu bất lực gạo lên Không phải thứ các người muốn là tiền hay sao Tôi đã trả tiền cho các người rồi Tại sao các người vẫn không chịu trả cô lại cho tôi Nhìn Nghĩa bị người ta đưa đi Đến lúc này nhà An không thể gồng gánh nổi nữa Những trọt nước mắt Nóng ấm từ trong hốc mắt Không ngừng rơi lã chả Nhã Đình Em giúp chị nói chuyện với anh Nghĩa đi Vâng ạ Nhã đình vội vàng đuổi theo phía nghĩa chạy ra ngoài con nhã An tìm một mình ở lại bấm bụ hoàn thành nốt những thủ tục trong hôn lễ Chúc mừng hai người đã chính thức trở thành vợ chồng cuối cùng hôn lễ hoai đường này cũng đã hoàn thành xin mời cô dâu chú rể thể hiện tình cảm với nhau MC chua chùa cái miệng ra hiệu cho cô dâu chú rể hôn nhau ai Vũ ngày thờ không hiểu chuyện gì còn cô thì hiểu rất rõ Cô ngượng ngùng tiến về phía trước, mắt đối mắt với An Vũ, vào lúc này khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không. "Chị nhà anh, chị làm gì thế?" "An Vũ, chúng ta hãy cùng nhau diễn một vở kịch nhé." Dạ. An Vũ còn chưa kịp biểu thị cô đã rướn người lên, áp nhẹ môi mình lên cánh môi mỏng của anh. "Ông già, ông thấy vui rồi chứ? Cuộc đời của hai con người vốn chẳng có gì liên quan." Đã bị ông hủy hoại hoàn toàn rồi đấy An Vĩ không bao giờ tin vào những thứ mê tín dị đoan Nên cực kỳ quá ác cảm với lão tầy bói Mà mẹ mời về Hủy hoại gì chứ Cậu cứ tin tôi đi Họ chính là định mệnh của đời nhau Giai đoạn đầu có thể họ sẽ gặp rất nhiều chông gai Nhưng sau khi đã vượt qua được rồi Chắc chắn họ sẽ trở thành Một cặp đôi rất hạnh phúc Không ai có thể sánh bằng Lão tầy bói không cho là mình sai Vẫn tin chắc là mối hôm sự sắp đạt đầy chắc chắn sẽ đêm hoa kết trái Chàng trai, cậu đừng vì quá lo lắng cho em trai mà quên mất bản thân mình Nhân duyên của cậu đang ở rất gần Hãy đối xử với người đó, tốt một chút Không thôi sau này cậu sẽ phải khổ sợ đấy Những lời tào lao này của ông chỉ có lừa được mẹ tôi thôi Còn tôi sao, nằm mơ đi An vị hàng học đứng phát dậy rồi rời đi, không muốn ngồi chung mâm với kẻ lợi dụng sự mê tín trị đoan của người khác để lừa lọc. Xin lỗi thầy, con trai lớn của tôi không hiểu chuyện, xin thầy bỏ qua cho. Không sao hết, tôi đã sớm quen với chuyện này rồi. Lão thầy bói vẫn rất bình thản vuốt sau, rồi cười cười nói. Sẽ sớm có người trị được con trai lớn của bà tôi. Ý thầy là... Mẹ tròn mắt, trong đáy mắt tràn ngập sự mong chờ Lão thầy bói gật đầu, tỏ ý Bà đã nghĩ đúng Sẽ sớm thôi Nghe lão thầy bói nói như thế Bà vui mừng không khép được miệng Bây giờ, bà không mong muốn gì hơn Chỉ mong là sẽ sớm có một cô gái nào đó Chịu được tính tình ương ngạnh, khó ưa của đứa con trai lớn Và cùng nó thành gia lập thất Đã ra tới đây rồi Sao các người không chịu thả người ra? Ra tới cổng nhà đình nội điên Chủy động lên khi thấy đám người kia Vẫn khống chế nghĩa như khống chế tội phạm Bị cô chửi Một trận cho vuốt mặt không kịp Đến lúc này đám người kia mới chịu tả người ra Nghĩa vì sốc Nên cứ như người mất hồn Khi đám người kia thả ra Anh chẳng còn sức lực mà ngã quỳ xuống đất Anh Nghĩa ơi Anh Nghĩa anh không sao chứ thấy thế, thế Nhã đình vội vàng tiến lại đỡ anh dậy Nhã Đình chuyện này là sao Không phải chỉ cần trả tiền cho họ Họ sẽ trả lại tự do cho Nhã An sao Nhã Đình ái ngài nhìn anh Không biết nói làm sao Để anh chấp nhận lý do hoang đường này Nhã Đình Em đừng lẫn tránh anh nữa Có chuyện gì em mau nói đi Nhã Đình cứ im lặng mãi Làm Nghĩa giận mất kiên nhẫn Anh xếp chặt cả vai cô Tức giận hét lớn Nghĩa Anh phải thật bình tĩnh để nghe em nói Gia đình họ chưa bao giờ cần số tiền bồi thường này. Lý do thực sự khiến họ đồng ý tạ ba em ra chính là vì có một ông thầy bói. Họ nói rằng con trai của họ cần kết hôn sung hỷ và chị gái của em chính là đối tượng phù hợp nhất. Hoan đường! Nghĩa tức giận đến nghẹn họng không ngờ được. Thứ khiến mình đánh mất cô không phải là tiền tài, địa vị mà là những lời nói vô căn cứ của ông thầy bói. Em cũng cảm thấy hoang đường giống như anh vậy. Nhưng dù muốn hay không, những người thấp cổ bé hồng như chúng ta cũng buộc phải làm theo lời của những kẻ đó. Em biết anh yêu chị gái em nhiều đến nhường nào. như có những đoạn tình cảm đã được định sẵn, có duyên như không có phận. Chị gái em nhờ em chuyển lời đến anh. Hy vọng anh có thể buông bỏ quá khứ hướng tới tương lai rồi anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn chị gái của em thôi. Anh không cần người tốt hơn chị gái em. Anh chỉ cần chị gái em thôi. Nghĩa út ức. Nói lên trong tiếng nứt nghẹn ngào. Để được ở bên cạnh cô, anh đã phải tìm đến người mà anh ghét nhất. Mặc lên người bộ trang phục không hề phù hợp với anh. Anh làm tất cả mọi chuyện đều vì cô. Nhưng sau cùng đều là công cốc. Anh thua. Thua bởi một lời nói của ông thầy bói. Nhìn chiếc xe cưới đang lăn bánh. Anh thất thần một lúc. Không biết anh nghĩ gì. Lại lao nhanh ra xe Sợ anh sẽ làm ra chuyện gì dài dột Nên Nhã Đình vội vàng lêu lên xe anh ngay Anh Nghĩa Mặc kệ tiếng kêu gào của Nhã Đình Nghĩa vẫn lái xe đi theo chiếc xe cưới của Nhã An Đi được một đoạn Nhã An dần phát hiện ra có xe hơi đang đuổi theo Đúng vào lúc này điện thoại của cô tin lên một tiếng Là tin nhắn do em gái gửi tới Em gái đã nhắn với cô Chị ơi, bây giờ sao đây? Anh nghĩ đang đuổi theo xe cưới của chị đó. Nhìn chiếc xe phía sau đang đuổi theo trong vô vọng, cô lại không kiềm chế được, nước mắt rơi lã chả. Chị Nhã An, chị sao thế? Chị không thích kết hôn với An Vũ sao? Tuy ngốc, nhưng An Vũ vẫn có thể hiểu được một số chuyện. Cậu dịu dàng dùng bàn tay thô sáp lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhã An. Nhờ có cầu mà tâm tình của cô đã trở nên tốt hơn Cô gửi cho Nghĩa một tin nhắn cuối Đừng tiễn nữa Kiếp sau em sẽ gã cho anh Sau khi tin nhắn gửi xong Cô dứt khoát chặn mọi phương thức liên lạc với Nghĩa Đọc xong tin nhắn Cuối cùng Nghĩa cũng chịu từ bỏ không đuổi theo Nghĩa gục đầu vào vô lăng Khóc đến tâm tê phế liệt Anh Nghĩa Nhìn thấy cảnh này Nhã Đình thực sự rất khó xử Cô không biết phải nói làm sao để có thể an ủi anh Nhã Đình rất xin lỗi Nhưng mà bây giờ Anh chỉ muốn ở một mình thôi Em xuống xe đi có được không? À dạ được ạ Tự thấy bản thân mình vô dụng Có ở lại thì cũng chẳng có cách nào an ủi anh được Nên cô chủ động bước xuống xe Nghĩa phóng xe rời đi ngay sau đó Nghĩa vừa rời đi chưa được bao lâu Liền có một chiếc xe sang khác đổ ngay ở trước mặt Nhã Đình. Chủ xe từ từ hạ cửa kính xuống. Biết ngay, cái miệng nói năng chẳng ra làm sao của nhóc, thì có thể ai ngủi được ai chứ. Tưởng ngay xa lạ té ra là anh chồng của chị gái. Ngay từ lúc nhìn thấy Nhã Đình lên xe của Nghĩa, An Vị đã đoán được sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, nên đã đuổi theo xe của hai người. Này chú, chú cũng rảnh rỗi quá hả? Chú đuổi theo tôi đến tận đây để nói chuyện này thôi sao Ai tìm đuổi theo nhóc chứ Đây là đường về nhà tôi Một câu của anh đã khiến nhà đình cứng hỏng Rồi Nếu vậy thì chú mau lái xe đi đi Hôm nay tôi không có tâm trạng đi cãi nhau với chú đâu Đuổi tôi đi thật sao Nói cho nhóc biết con đường này vắng vẻ Không bắt xe được đâu Còn có giang hồ hay tụ tập ở đây nhiều lắm đấy Nhớ cẩn thận A Vĩ cười khảy Nhà nhàng để lại cho nhà đình một vài thông tin khiến cô sợ xanh mặt. "Nè, đừng, đừng. Ghét thì gết thật, nhưng vì an toàn của bản thân, nhà đình đành phải vứt hết mặt mũi, chằng xe của anh Vĩ. "Không phải là nhóc kêu ta mau lái xe đi sao? Bây giờ nhóc lại làm như thế?" "Tôi muốn đi cá xe." Đạt được mục đích của mình rồi, anh Vĩ không nhịn được bật cười nắc nẻ. "Hôm nay là ngày vui của em trai ta." Nên ta sẽ rộng lượng một chút mau lên xe đi Sợ tên điên An Vĩ bất ngờ đổi ý Nhã trình vội vàng leo lên xe của anh ta ngay Tại việc thì Đi tắm tôi An Vũ nhao nhao lên Đòi cô đưa mình đi tắm cho bằng được Làm cô ngượng chính cả mặt Chuyện này chị không làm được đâu Hay là An Vũ nhờ bác quản gia giúp đi Như thế coi sao được chứ Lúc trước cậu ấy chưa kết hôn thì việc chăm sóc cậu ấy cho tôi là phải Nhưng còn bây giờ cậu ấy đã có vợ rồi Thì những chuyện này nên giao lại cho người đầu ấp tay gối với cậu ấy mới phải chứ Dạ vâng Tuy mang danh là vợ của An Vũ Nhưng người hầu trong nhà chẳng xem cô ra gì Còn cô, cô cũng biết thân biết phận của mình Nên chẳng dám lên tiếng trách mắng ai Nước mát, mát An Vũ thoải mái lột sạch đồ nhảy vào bồn tắm An Vũ, cuốn căn lại đi có được không? Cô ngài ngùng nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Chị, chị vào trong với em đi. Chị không. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì An Vũ đã vương đôi bàn tay khỏe khoắn, kéo cô ra. Cô không kịp phản ứng, nên theo lực của cậu ta, cô đã ngã nhào vào trong lòng cậu ta ở bồn tắm. Tay của cô không cẩn thận, chạm vào vùng nhạy cảm của cậu ta. Cảm nhận thấy vùng đồ sụ đó cô sợ hãi hét lớn. Chị Nhã An sao thế? Sao đột nhiên chị lại hét lớn lên như thế? À, không có gì đâu, không có gì hết. Cô ngại ngùng vội vàng đứng phát dậy. Chị Nhã An, chị đi đâu vậy? An Vũ ngu ngơ không biết nói gì, tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì, vội vàng đuổi theo cô ngay. Người toàn là xà bông, ngay khi vừa bước ra khỏi bồn tắm... Cô đã bị trượt chân Nghe tiếng hét của cậu Cô theo quán tính liền quay đầu lại Cứ thế cậu ngã nhào vào trong lòng cô Sau đó cả hai cùng tiếp đất Môi chạm môi với nhau Cũng may là không biết thế nào tay cậu ta Lại đỡ sau đầu cô Không thì chắc là đã có án mạng xảy ra Sau đêm tận hồn Chị Nhã An Môi chị mềm quá An Vũ cười hề hề Điều cười của cậu ta rõ ràng là vô cùng trong sáng nhưng lại khiến cô cảm thấy bất an không tôi. Cô vội xô cậu ta ra, bỏ chạy ra ngoài. Chị ơi chị sao thế này? Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng liền chạm mặt Nhã đình và An vị mới tới. Sợ em gái lo lắng, nhà anh luống túng, tìm lại một lý do để che giấu. Chị, chị không cẩn thận nên té xuống nước thôi. Lời nói dối của cô chỉ có trẻ con mới tin, chứ còn An Vĩ thì liếc một cái đã hiểu ra ngay vấn đề. Chờ khi cô dẫn nhã đình đi xa chùa khác An vĩ liền xông vào trong vòng tân hôn của em trai anh ơi nhìn thấy em trai Trần Dư nhộng đang lơ ngơ xử lý đóng xạ bông trên người An vĩ khẽ thở hát ra một hơi để anh giúp em Anĩ sánh tay áo thànhth thuộc giúp em trai tắm sữa tay quần áo dẫn em trai ra khỏi vọng sau khi ngang qua đám quảng gia giúp việc An Vĩ trừng mắt một cái khiến bọn họ không rét mà ruông. Dù người kia có vì lý do gì mà xuất hiện trong nhà này đi chăng nữa thì chủ vẫn là chủ các người liệu mà cư xử cho phải phép. Không thì đừng trách sao tôi độc ác. Ờ, dạ, vâng ạ. Đám người hầu ấy chỉ ức hiếp kẻ yếu chứ có khi nào dám đứng trước mặt An Vĩ mà làm như vậy. Đứng trước mặt anh họ còn chẳng dám ngỡn đầu lên nhìn anh nữa. An Vĩ, có chuyện gì xảy ra vậy con? Mẹ của hai anh em men theo tiếng động bước tới Không có gì đâu mẹ Nói rồi An Vĩ liền kéo An Vũ đi tìm chị em nhà anh Nhã Đình về thôi, để chị gái nhóc còn động phòng cơ chứ Động, động phòng Một câu nói của anh khiến những người hiểu ý đều ngường chính cả mặt Về tôi về được chưa? Không cần chú phải đuổi Để ta đưa nhóc về. Không cần đâu, tôi tự bắt xe đi được. Bắt xe, đây là khu nhà giàu có an ninh nghiêm ngặt nhất đấy. Nhóc nghĩ những chiếc xe nhóc gọi có thể chạy vào đây sao? Bây giờ nhóc chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đi cùng với ta, hoặc là tự mình đi bộ một quảng đường thật xa. Rồi mới ra khỏi khu này bắt xe. Sao? Nhóc chọn cái nào đấy? Đi cùng chú. Tôi đi cùng chú được chưa? Nhã đình hầm hừ nhìn an vĩ. Tên điên này vì một lần cô bị chửi mà ghi thù trong lòng sao. Từ lúc đó tới giờ cô vẫn luôn có cảm giác hắn luôn muốn treo đùa cô. Này nhóc, đợi ta chứ. An Vĩ phì cười đuổi theo Nhã đình Trên xe, Nhã đình và An Vĩ chẳng ai nói với ai một câu, khiến bầu không khí trên xe vô cùng ngột ngạt cho đến khi. Chẳng biết từ khi nào trên gương mặt Nhã đình đã ướt nước mắt, nước mũi tèm lem. Bộ dạng kỳ lạ này của cô khiến cho An Vĩ sợ hãi, lóng ngóng hỏi hàng. Này, sao thế? Nhớ chị hai. Do cha thường xuyên bận rồn với công việc, nên sau khi mẹ mất, chị hai đã phải vừa làm chị, vừa làm mẹ chăm sóc cho cô. Hai chị em chưa bao giờ cách xa nhau hết. Này hai chị em đã phải xa nhau. Chị hai phải đi lấy chồng là vì gia đình nên phải làm như thế. Có thể không đau lòng sao được cơ chứ Nào không khóc nữa Sau này nếu dốc muốn Thì có thể đến tâm chị hai thường xuyên Mẹ bần đi công tác Còn anh lúc trước vì thương em trai Nên mới thường xuyên lái xe Suốt mấy tiếng đồng hồ về nhà với em trai Nhưng nay em trai đã có người chăm sóc Vậy nên số lần anh về Có lẽ sẽ ít đi Số lần nhà anh tụ họp đông đủ Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay Vậy nên nhà đình lúc nào đến tăm chị hai Cũng được cả Sẽ không bị ai nói ra nói vào gì đâu Ừ Cô nuốt nước mắt cực đầu Như giả tỏi Trông cực kỳ tội nghiệp Chú, bệnh của em trai chú có thể khỏi không? Có thể chứ Không muốn dập tắt hy vọng của nhóc con Anh chỉ đành cắn răng Hờ hưởng gieo cho cô một chút hy vọng Thực tế việc này khó mà xảy ra Sau khi đưa nhà đình trở về nhà xong An Vĩ lại lái xe quay về biệt tự Chưa bước vào nhà anh đã nghe được tiếng cười giòn tan của An Vũ. Phải nói nhà An thực sự rất kiên nhẫn nên mới có thể chơi đùa với An Vũ một lúc lâu như vậy. Chứ còn anh, anh mà chơi cùng với em trai thì chỉ tầm một tiếng hơn thôi, anh đã mất hết kiên nhẫn. À, anh, anh An Vĩ. Nhìn thấy An Vĩ đột nhiên trở về nhà, nụ cười trên môi của nhà An tắt ngấm, tăng tẳng nhìn anh. Y tập đi, tôi sẽ không giận cá chém thớt đâu. Ai sai thì người đó chịu. An vị không giấu tính. Chỉ là hôm trước trong lúc tâm trạng anh đang rất tệ, khi để lạc mất em trai, lại còn gặp phải con gái của kẻ sâu mọt kia. Nên anh có hơi không khống chế được sự bực dọc trong lòng, mới làm ra hành động quá đáng như thế. Cái này cho cô. An vị dúi vào tay cô một tấm tẻ ngân hàng. Cái này... Ờ, em không nhận được đâu. Cô vội vàng trả lại thẻ ngân hàng cho anh ngay. Chút quà cưới nhỏ của tôi thôi. Cô cứ cầm lấy đi đừng ngại. Em trai tôi sau này nhờ cả vào cô đấy. anh Vĩ xoa đầu em trai. Sau đó liền rời đi ngay. Trả lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng trẻ. Tối hôm đó, lần đầu tiên ở chung phòng với người khác giới, cô khó tránh khỏi ngại ngùng. Cứ đi đi lại lại quanh phòng, không dám ngã lưng ra nằm xuống giường với anh. Chị Nhã An... An Vũ buồn ngủ quá. Vậy chị tắt đèn cho An Vũ đi ngủ nha. Kể chuyện. từ ngày bác quản gia còn hay kể chuyện cho An Vũ nghe trước khi đi ngủ. Chị nhà An chỉ kể chuyện cho em nghe đi. À, được. Cô chọn đài một quyển sách. Ngồi bên mếp giường kể cho An Vũ nghe. Cậu ta hết sức là tự nhiên. Gối đầu lên chân cô nằm. Vừa nghe kể chuyện vừa liêm diêm ngủ. Chẳng qua bao lâu. Cậu ta đã ngủ tiếp đi từ lúc nào không hay Cô không tự chủ được mà cuối đầu xuống Ngắm nghĩa gương mặt say ngủ của cậu ta Mũi cao, lông mày rậm, gương mặt thanh tố ngoại hình của cậu ấy cũng đúng là không có chỗ nào để chê Không hổ danh là giấc mộng của hàng triệu thiếu nữ lường lấy một thời Nếu không xảy ra tai nạn Thì có lẽ anh đã ở trên đỉnh vinh quang Ở nơi mà cô vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đồ chơi, đồ chơi của An Vũ. Ngay cả trong mơ, cậu cũng không quên những món đồ chơi của mình khiến cô không nhìn được mà phì cười. Nếu sau đây anh trôi lại bình thường, khi nhớ lại những hành động của mình đã làm vào lúc này, không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Thực ra thì mấy năm trước cô đã từng có cơ hội gặp gỡ anh một lần, lúc đó anh vẫn bình thường. Phong cách của anh khi xưa giống hệt anh trai của anh vậy, đỉnh đạt, trông có vẻ cao ngạo, rất khó gần. Đáng sợ là thế, nhưng không hiểu sao, anh vẫn có chút sức hút lạ khiến cho người khác không thể rời mắt khỏi anh. Gương mặt đấy, nhưng của anh bây giờ, và lúc xưa là hai người hoàn toàn khác nhau. Vậy nên lần trước kia ở bệnh viện, cô không tài nào có thể nhận ra anh. Cô mê mang chìm vào những suy nghĩ của mình rồi ngủ tiếp đi lúc nào chả hay. Cứ thế, đêm tân hôn của hai người kết thúc một cách hết sức nhạt nhẽo. Mấy hôm sau, Chị nhả An dậy thôi. Ờ, ừ. Cô vương tay nhéo nhẹ vào đôi má phúng vấn của cậu. ai Vũ, đi đánh răng rửa mặt tôi nào. Cô rời khỏi giường, An Vũ lon to đuổi theo cô. Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng cô đã thông suốt. Hiểu được nhiệm vụ của mình trong cái nhà này Cha của cô là nhờ vào cậu ấy Nên mới được cứu Vậy nên cô phải báo đáp cậu ấy thật tốt Đúng rồi Chà từ trong ra ngoài đi Không luôn chiều An Vũ như cách Mà gia đình anh ta hay làm Nhã An bắt đầu dạy cho An Vũ Tự mình những công việc nhỏ nhặt nhất Ăn cơm Ăn cơm thôi Cơm nước đã được người hầu chuẩn bị sẵn, chỉ chờ hai người xuống là liền bày lên bạn. Dì Vương, có phải chị dọn thiếu rồi không? Đây là phần cơm cho một người mà. Không sai, chúng tôi chỉ phục vụ cho người trả lương cho chúng tôi. Còn cái dòng thứ tôm tép trôi xong lạc chờ đến đây, chúng tôi xin phép được từ chối phục vụ của không xứng. Sau khi mẹ của An Vũ rời đi, đám người hầu trong nhà lại bắt đầu dở chứng. Không để cô vào mắt gì Cô trợn mắt nhìn gì ta Cô và bọn họ vốn không thù oán Không hiểu tại sao họ lại ghét cây ghét đắng cô như thế Cô dạ an Cô đợi một lát nha Để tôi đi nấu thêm cho Một người hầu thấy sắp có chuyện lớn xảy ra Vội chạy lại tìm cách giảng hòa Xuân Cô vợ to gan lớn mặt rồi đấy Còn dám cãi lại lời tôi Bà ta ý gia đình bà ta là người Đã theo nhà bà chủ lâu năm Được bà chủ tin tưởng Giao trọng trách quản lý Từ việc lớn tới việc nhỏ trong nhà Nên bắt đầu hạch sách Bắt nạt người khác Dì Xuân Dì đi làm việc của mình đi Những chuyện này tôi tự làm được Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện Cô nhẫn nhìn xua tay tỏ ý Mình không sao với dì Xuân Dì Vương là người xấu Dám bắt nạt nhã An Đáng ghét, đáng ghét quá đi. An Vũ tuy ngốc nhưng vẫn nhận ra người phụ nữ kia không tốt lành. Đang ước hiếp cô nên đã thay cô trút giận. Đuổi đám người hầu kia ra ngoài. Chị Nhã An, chị ăn đi, An Vũ không đói. An Vũ đẩy phần cơm của mình sang cho cô. Hành động của cậu khiến cô cảm thấy bất ngờ không tôi. Không ngờ kẻ ngốc tham ăn như cậu ta lại hiểu chuyện đến như thế. An Vũ Chúng ta cùng nhau ăn đi. Nhã An làm sao có thể nuốt trôi chén cơm này khi An Vũ bị đói cơ chứ? Vậy nên cô đã đề xuất cùng với cậu ăn Chung. Vâng, để An Vũ đúc cho chị Nhã An ăn nha. An Vũ đã học được cách sử dụng muỗng đũa nên rất quái trí, rất thích đúc cho cô ăn. Ừ. Hai người chia nhau phần cơm nhỏ, nhìn người đàn ông tuy ngốc nghếch nhưng lại đối xử với mình vô cùng tốt bụng. Cô cảm động đến mức hai hàng lị đã tuôn dạy trên gò má từ lúc nào chẳng hay. Sao chị nhà An lại cóc thế? An Vũ ngờ ngác hỏi cô, câu hỏi của cậu làm cô xấu hổ, vội vàng lấy tay gạt đi nước mắt. Không có gì hết. tôi không thể ở bên người mình yêu, nhưng cuộc sống hiện tại của cô vẫn rất tốt. Vui vui vẻ vẻ cùng với người chồng ngốc của mình, trải qua những ngày tán tươi đẹp. Một tháng sau Ba Sau một tháng quan sát Đảm bảo là cô sẽ không bỏ theo người cũ Bà chủ đã làm thủ tục Rút đơn kiện ba của cô Con gái, mấy quá Ba còn tưởng ba sẽ không còn cơ hội Được ôm con thêm một lần nào nữa chứ Chị Nhã An Khung cảnh một nhà ba người Nhanh chóng bị phá vỡ Bởi một tiếng còi non nớt của người đàn ông dạ, Giám đốc Bà của cô giật thoát tim Khi nhìn thấy vị giám đốc đã biến mất Từ sau tai nạn năm ấy Lại đích thân đến đón mình Giám đốc có nghĩa là gì thế? Hả? Không có gì đâu ai vũ Nhã An Từ lúc nào mà con với giám đốc Trông có vẻ thân thiết thế Chuyện này dài lắm ba Để lát về nhà cô kể cho ba nghe nha Biết rõ chuyện này con muốn giấu cũng chẳng được Vậy nên cô định sau khi về nhà Sẽ kể cho ba nghe đầu đuôi sự việc Bỗng dưng một chiếc xe sang Chạy đến đổ trước mặt mọi người Bác trai Sao lại là cháu Người bước xuống xe chính là Nghĩa Mới có mấy tháng trôi qua Mà bên ngoài có quá nhiều chuyện thay đổi Khiến cho bà cô hoang mang tột độ Mới có mấy tháng không gặp tôi Mà sao cháu lên đợi nhanh thế Dạ Những thứ này đều là của ba ruột cháu Cháu vì muốn giúp nhà An Nên đã đến tìm ông ấy chi tiết là mù mất rồi Cháu nói như vậy là sao chứ Nhã An chưa nói gì cho bác biết sao Cô ấy vì để cứu bác ra ngoài Đã hy sinh thân mình Lấy chàng trai ngốc kia đấy Vừa nói Nghĩa vừa chỉ tay Về phía An Vũ Nhã An chuyện này là thật sao con Dạ tư ba Nhã An cuối cầm mặt xuống Tự dưng bị người khác phơi bày Mọi chuyện một cách đột ngột như vậy Nhất thời cổ ông cô như bị ai đó bóp nghẹn không thể nào đưa ra lời giải thích. Cái con nhỏ này con điên rồi sao? Bà chẳng tạ chết, một công ở trong tù còn hơn phải trơ mắt nhìn cả tương lai của con bị hủy hoại như thế. Không hủy hoại, không hủy hoại, cuộc sống hiện tại của con đang rất tốt. Cô vừa nói vừa nắm chặt tay An Vũ, người đang bị dọa sợ khi bà cô nổi trận lôi đình. nhà An! Em đừng có lừa mình dối người nữa. Người thế này có thể khiến cho em hạnh phúc được sao? Nhà An, anh đã không còn là thằng Nghĩa lúc xưa, bây giờ chỉ cần em nói một tiếng, anh hoàn toàn có thể giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép này. Vừa nói, Nghĩa vừa vương tay ra, muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô đã lùi về phía sau. Xin mọi người đấy, đừng cố gắng ghép hai chữ đáng tui lên người em nữa. Đúng là em bị dồn vào đường cùng, nên mới phải kết ôn với anh ấy. Nhưng từ ngày kết hôn tới giờ, chưa bao giờ em phải rơi một giọt nước mắt nào cả. Mỗi ngày trôi qua, đều vô cùng hạnh phúc. Thôi được, Nhã An, anh tin những gì em nói đều là sự thật. Nhã An, em đừng bao giờ quên anh. đi thoại quanh luôn mở ai 4 trên ai bốn, vì em. Cần gì giúp đỡ cứ gọi cho anh nhé. Biết rõ mình không thể nào thuyết phục được Nhã An, nghĩa đành phải ngầm ngùi từ bỏ, chờ đợi ngày của hồi tâm chuyện ý. Mọi người ơi, có gì để về nhà rồi hẳn nói Trời sắp chuyển mưa rồi kìa Ờ, ừ May giờ có sự danh trí của nhà đình nên mọi chuyện mới có thể dừng tại đây Bác trai, nhà ai, nhà đình Còn có cậu An Vũ, mọi người lên xe đi Tôi sẽ đưa mọi người về Không cần đâu Gia đình bên vợ của em trai tôi đã có tôi lo Không phiền đến người ngoài như cậu đâu Phó, phó chủ tịch Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên Khi cửa kính của xe bên cạnh được hạ xuống Không ngờ người bận trăm công nghìn việc như An Vĩ Lại chịu bỏ thời gian đến đây đón người Đã gây ra tổn thất lớn cho công ty của gia đình anh Đừng có gọi tôi là phó chủ tịch Ông đã không còn là nhân viên của công ty tôi Dạ vâng Ba cô cúi đầu vì cảm thấy hổ tiện Trước những tổn thất mình đã gây ra cho công ty Mọi người còn đứng ngay ra đó làm gì Mau lên xe đi Ờ, vâng vâng vâng Chỉ một tiếng của anh Cả nhà từ lớn tới bé đều sợ hãi Vội vàng leo lên xe ngay Vì sợ anh nên đương nhiên Ai cũng chọn ngồi ở ghế sau chưa lại ghế ngồi cạnh anh cho Nhã Đình Nhóc con Không phải nhóc sợ trời sắp mưa sao Sao không leo lên xe đi Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa Tôi sẽ đi về cùng với anh nghĩa Đúng là Nhã Đình Cô không sợ trời không sợ đất Nhưng ở đời ai chẳng có ngoài lệ chứ Và anh ta chính là ngoài lệ của cô Người đàn ông ngang tàn Luôn áp đảo khí thế của cô Để đảm bảo an toàn cho mình Trong 36 kế Chạy là thường sách Nhóc con An vĩ càng giọng nhíu mày nhìn cô Hành động của anh khiến những người khác Ai nấy đều không rét mà ruông Cái con bé này Đừng có mà suốt ngày không hiểu chuyện như thế mau lên xe đi Đừng có phụ lòng tốt của phó chủ tịch Ờ phải phải đó Mọi người cùng hùa theo, ép cô lên xe Lên thì lên thôi, tôi sợ gì chứ Bất đắc dĩ, nhà đình phải leo lên xe Ngồi cùng với cả đàn ông mà mình ghét cây ghét đắng Chiếc xe lằn bánh, chẳng ai quan tâm đến sắc mặt có coi của nghĩa khi bị mọi người bỏ lại Cảm ơn phó chủ tịch nhiều lắm Phó chủ tịch, ở lại cùng nhà tôi dùng một bữa cơm nhé Cảm ơn lời mời của ông Nhưng bây giờ tôi không còn là phó chủ tịch của ông nữa Tôi có phải quay lại công ty làm việc Nhưng mà Bà Thấy bà có ý định giữ chân anh ta Nhã đình vội vàng lao ra kéo bà đi Bà Người ta đã muốn Người ta đã muốn đi rồi bà còn giữ lại làm gì chứ Chú ấy mở lại đây Ai có thể ăn cơm ngon được cơ chứ Nhã đình nói chuyện rất nhỏ Gần như lý nhí trong miệng Nhưng an vị vẫn nghe ra Ngay lập tức quay đầu lại Tôi đổi ý rồi Tôi sẽ ở lại dùng bữa rồi sau đó Em trai của tôi sẽ về nhà luôn Vừa nói An Vĩ vừa cười gần nhìn Nhã định Chú Không được Nhã Đình trần trừng mắt nhìn anh Chú mình Con gái chú muốn đuổi tôi đi kia kìa Nhã Đình Con gái tôi Nó còn nhỏ không hiểu chuyện Nếu nó làm gì sai, mong cậu chủ rộng lòng bỏ qua cho con bé. Được đón tiếp phó chủ tịch. Chính là vinh hành của gia đình chúng tôi. nói đến đây, quế môi ông có hơi giật giật. Ông mới đi tù có mấy tháng thôi mà khi về, ông có cảm tưởng như đã hơn chục năm trôi qua. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ông không thể nào theo kịp được. Nào là con gái lớn của ông, đã lấy con trai thứ hai của bà chủ, rồi đến nghĩa thằng oắc con từ ngày, Ông không muốn con trai tiếp xúc nhiều Nào là con gái lớn của ông Đã lấy con trai thứ hai của bà chủ Rồi đến Tàng Nghĩa Thằng ắt con từ ngày Ông không muốn con gái tiếp xúc Đây lại một bước lên mây Trở thành người vô cùng giàu có Rồi bây giờ lại đến con gái nhỏ của ông Từ lúc ở trên xe đến khi về nhà Ông vẫn luôn có cảm giác Con gái nhỏ của ông và phó chủ tịch Có gì đó không được bình thường với nhau Đứa con gái nhỏ này của ông Đúng thật là không hiểu chuyện gì cả Cần phải dạy bảo lại rất nhiều đấy Anh vừa nói vừa tiến tới Gõ nhẹ vào trán cô Chú Nhã Đình không được vô lễ Phó Chủ tịch cứ yên tâm Tôi sẽ dạy lại con bé Ba cô trừng mát nhìn cô Cảnh cáo cô không được đôi co với Phó Chủ tịch Đợi đến khi anh đi xa rồi Ba mới ké sát vào tay Nhã Đình thỏ thẻ Nhã Đình Con đã lớn đến tình này rồi Mà sao vẫn còn dài thế Phó chủ tịch là người đáng sợ thế nào Không lẽ con không nhận ra Con đừng có mà đắc tội với người ta Không thì coi chừng một ngày nào đó Con sẽ biến mất khỏi thế giới này Không một chút giấu vết đấy Con biết rồi Con muốn đôi cò với ba nữa Nên cô đã gợt đầu cho qua chuyện Ba làm như là cô muốn gây sự Với tên chú già đó lắm Tất cả là do chú ấy hết Là do chú ấy cứ 5 lần 7 lượt Chọc tức cô Khiến cô không thể nào phản kích Trong đần đồn tế Mà có vẻ cũng giỏi phết Nhìn bức ảnh treo đầy giấy khen của nhà đình An vĩ không khỏi bất ngờ cảm tán Nếu không nói được lời nào tử tế Thì chú đừng có nói nữa được không Nhà đình rờn mắt nhìn anh Nếu không vì ba cô vẫn còn đang ở đây Chắc cô đã cãi nhau ầm lên với anh ta Đã có dị định gì cho tương lai chưa Có chứ Nhưng mà tôi sẽ không nói cho chú biết đâu Chẳng muốn tranh cãi với An Vĩ Sau khi trả lời xong Nhã Đình liền bỏ đi xuống bếp Phụ giúp chị ai chuẩn bị cơm trưa Cơm ngon, cơm ngon Chị Nhã An có món chị thích nữa này Vừa nói An Vũ vừa gắp một miếng thịt Bỏ vào bát cho cô Cảm ơn An Vũ nhiều nha Ừ, ăn cơm đi An Vũ như mà đói Làm loạn cả bàn cơm Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám quỡ trách lấy nửa câu. Ngoài vì lo sợ địa vị của cậu ta ra, còn bởi vì ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu đối xử với nhà An tốt đến dường nào. Tên ngốc đó luôn sẵn sàng nhường những thứ mà cậu ta cho là tốt nhất cho nhà An. An viễn ngồi gần đó lặng lẽ quan sát, khóe môi của anh ghẹ nhết lên. Nhà An, nhờ cô mẹ em trai tôi đã thay đổi nhiều quá, cô giỏi thật đấy. Vừa nói, An Vĩ vừa dịu dàng xoa đầu cho em trai An Vũ Anh hai cũng muốn ăn thịt Anh hai muốn ăn thịt thì tự gấp đi Trên bàn còn nhiều lắm nè Cái thằng nhóc này sao lại phân biệt đối xử như thế nhà An chẳng nói câu nào Em vẫn gấp thịt cho cô ấy Còn anh đã nói thế rồi sao em phủ phàng thế hả Tại vì anh hai với chị Nhã An khác nhau Mẹ nói là chị Nhã An là vợ của An Vũ An Vũ là chồng phải chăm sóc vợ cho đàng hoàng tử tế, có gì ngon cũng phải chia cho vợ một nửa, không thôi vợ sẽ giận bỏ đi. An Vũ không muốn chị Nhã An bỏ đi, An Vũ muốn ở bên chị Nhã An đến hết đời cơ. Câu nói ngây thơ của cậu khiến mọi người không nhìn được mà bật cười lớn. Nhờ có bữa ăn này mà những nỗi lo về đứa con gái lớn trong lòng ông đã được quá giải. Bây giờ ông còn một nỗi lo lớn hơn, chính là đứa con gái nhỏ của ông. Cùng với phó chủ tịch Chẳng ngon gì cả Đúng rồi Những đồ ăn rẻ tị nhà tôi làm sao có thể hợp khẩu vị Với phó chủ tịch ở đây cơ chứ Chú không ăn được Thì đừng ép bản thân mình nữa Để đó tôi ăn cho Nhìn đứa con gái nhỏ của mình Ông khẽ thở dài đầy bất lực Vội nhéo nhẹ chân cô Nhắc nhở cô bớt cái miệng lại một chút Con gái ông không sợ cậu ấy Nhưng ông thì rất sợ đấy Lỡ chẳng may con gái ông làm gì vượt quá giới hạn của phó chủ tịch Khiến cậu ấy điên lên Thì có là thần tiên tái thế Cũng chẳng thể cứu con gái của ông Phó chủ tịch con gái tôi Yên tâm đi Tôi là người lớn sẽ không chấp trẻ con Chẳng cần ông nói hết câu anh cũng biết Ông định nói gì nên đã lên tiếng trấn an Nói thật Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình Không hiểu sao mỗi lần gặp nhóc con này Anh lại ngứa miệng không chịu được mà muốn treo chọc cô, muốn đấu khẩu cùng với cô. Đây là một cách khiến anh giải tỏa áp lực vô cùng hiệu quả. An Vũ ăn no rồi chứ. Vậy thôi, anh đưa em về. Dạ. Chẳng có ai hay biết, hôm đó An Vĩ đã phải dời chuyến bay đi công tác. chỉ để ở lại dùng bữa cơm cùng với gia đình vợ của em trai. Tại biệt tự. Chị nhả An, An Vũ muốn đi chơi, mình ra ngoài chơi đi. Mấy ngày nay nhà An bị cảm nên không đưa An Vũ ra ngoài chơi. Quanh quẩn trong nhà suốt mấy ngày, nay An Vũ chán trường la lối ôm sợm, đòi ra ngoài cho bằng được. Thôi được rồi, An Vũ đi thay đồ đi, chị dẫn An Vũ đi chơi. Dạ. An Vũ mừng hấm khi đạt được mục đích. Cô dẫn An Vũ ra ngoài đi dạo, vẫn địa điểm cũ là cô vui chơi trong các trung tâm thương mại. Đây là trung tâm thương mại của nhà cậu nên chẳng ai dám bàn ra tán vào. Khi nhìn thấy người đàn ông đã gần 30, nhưng tâm hồn vẫn như đứa trẻ lên bà. An vũ chơi thấy đủ rồi về nhà thôi. Điều duy nhất mà An vũ khác so với những đứa trẻ khác là cậu khá ngoan. Đang chơi vui mà cô gọi về thì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đi về theo, chứ không hề khóc lóc mẹ nhau. Đẹp quá! Lúc đi ngang qua một cửa hiệu trong trung tâm mua sắm, bước chân của cô dừng lại, tròn xoe mắt. Nhìn chiếc phòng cổ lấp lánh Được trưng bày trong tủ kính Chị nhà An Chị thích sợi dây chuyền nào để An Vũ mua cho chị nha An Vũ có biết sợi dây chuyền đó có giá trị bao nhiêu không Bà đòi mua cho chị chứ Sợi dây chuyền đó mát lắm Chúng ta chỉ có thể ngắm được thôi Không đủ tiền mua đâu Tiến Anh hai từng khoe với An Vũ Anh có nhiều tiền lắm đó Đủ mua được tất cả mọi thứ trên đời này luôn Để An Vũ kêu anh hai mua cho chị nha Nói rồi chẳng để cô kịp phản ứng Cậu đã kéo cô vào trong cửa hại ngay Xin chào quý khách Quý khách muốn xem mẫu nào ạ Tôi muốn xem chiếc vòng cổ kia Tôi muốn lấy cái kia Cũng đúng vào lúc này Một dòng nói lạnh lót vang lên Cùng một lúc với cô Cả hai người cùng chỉ tay về một chiếc vòng cổ Nhã An Sao cô lại cũng ở đây Trùng hợp thế nào người kia còn là người quen của cô Nghe nói ba của cậu đã bị cảnh sát bác rồi, sao bây giờ cậu vẫn còn có thể lỡn vỡn ở khu này thế? Chắc không phải cậu đang làm sugar baby của một lão già nào đó đó chứ. Từ cách nói chuyện của cô ta có thể thấy rõ, hai người họ có mối quan hệ không hề tốt đẹp. Thiên bỉ, lâu rồi không gặp, cậu vẫn không thay đổi chút nào hết, vẫn cứ thích hớt nước bẩn lên mặt người khác như vậy. Thiên Mỹ là bạn học cấp 3 của cô, năm đó hai người lúc nào cũng bị mọi người đem ra so kẹ với nhau, xem là ai mới thực sự là hoa khôi toàn năng của trường. Cô không hề để tâm đến những vấn đề không đâu đó, nhưng còn Thiên Mỹ thì lại rất để ý. Để có thể đánh bại cô, cô ta dở không ít trò thủ đoạn, khiến cuộc sống cấp 3 của cô hết sức khổ sở, lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, đề phòng với mọi thứ xung quanh. Những tưởng sau 3 năm cấp 3, hai người sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Thật không ngờ trái đất đầy tật tròn, hai người lại gặp nhau ở đây và cùng nhìn trúng một món đồ. mẫu trang sức này đắt lắm đó, cô dám cô có mua nổi không mà bày đòi xem thử thế? Nhìn một lượt từ đầu đến chân không thấy trên người cô có món đồ đắt giá nào, thiên mỹ cười khảy xem thương cô ra mặt. Nếu tôi mua được thì cô tính dị với tôi. Cô hiện rất không lành đến mức ai muốn leo lên đầu lên cổ cũng được nhất là với cả 5 lần 7 lượt gây hại cho cô, thì cô càng không thể nhân nhượng. Với tiền lưu của ba cô và tên bạn trai nghèo nàng của cô, cả đời này, cô còn chẳng đụng vào được mặt của sợi dây chuyện. Đừng nói đến là toàn bộ sợi dây chuyện. Sao? Có phải tôi nói không đúng không? Cô đang cặp với đại gia chứ gì? Đúng, tôi đang cặp với đại gia đấy. Thì sao? À, <cười> chịu thừa giận rồi sao? Nhã An ơi là Nhã An. Tưởng cô thanh cao thế nào, hóa ra cô cũng chỉ là kẻ mua vui cho đàn ông thôi sao? Cô ta nâng cầm cô lên, vỗ nhẹ má của một cái. Người xấu, mau bỏ tay ra khỏi người chị Nhã An. thế ạ ta bắt nạt Nhã An, An Vũ liền không ngại nguy hiểm, xong tới, đẩy ạ ta đi ra. tên gốc này ở đâu ra chứ? vì An Vũ xô suýt ngã, ạ ta tức giận liền vung tay tác anh một cái thật mạnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chẳng kịp cản lại. An Vũ có đau lắm không? Nhìn năm ngón tay in hằng trên mặt cậu, cô đau lòng không tôi. Cô không nhận nhìn nữa, quay lại vung tay trả lại cho ta một cái bạc tay. Nhả An, con, con khốn này, mày chán sống rồi sao? Đúng, tôi chán sống đấy. Thiên bỉ, cô có thù có oán gì mà cứ nhắm vào tôi như thế? Tôi không cho phép cô đụng vào cậu ấy đâu. <cười> Bảo vệ tên ngốc này quá dĩ Không sợ vì đại gia bao nuôi mày biết được chuyện này ở bên ngoài Mày nuôi một thằng ngốc hay sao? Không sợ Mày có giỏi thì mày đi tìm người đó báo cáo chuyện này đi Nhã An, mày đừng có thách tao Tao thách thức mày đấy Mày có giỏi thì làm đi Được, mày cứ chờ đó Nhã An Hả ta chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo Cô biểu môi Cười khảy tỏ vẻ sẽ chóng mắt lên xem Ả ta sẽ làm được gì tiếp theo Nhã An Mày cứ ở đây mà đắc ý đi Tao xin thầy tao sẽ không để cho mày đắc ý được đâu Tuần sau lớp mình hợp lớp Mày có gan thì đến đó Ả ta cố chấp gào lên để khiêu khích cô Được thôi Tôi nhất định sẽ đến Ai mà thèm sợ cô chứ Nhã An khẳng cái Nhận lời mời của cô ta ngay Tại biệt từ Hai người mới đi đâu về đó à, Anh anh An Vĩ Nhà An giật thoát tim Khi vừa mới đặt ngón chân về nhà Đã nghe thấy giọng nói khàng đặc của An Vĩ Cô quay sang nhìn thì thấy An Vĩ Đang ngồi trên ghế sofa Sớm không về Muộn không về Sao anh lại về ngay lúc đậy cơ chứ Em... em mới dẫn An Vũ Ra trung tâm thương mại chơi Vừa nói cô vừa đứng ra Che chắn trước người An Vũ Nếu để An Vĩ nhìn thấy vết tương trên mặt An Vũ Thì cô chết chắc An Vũ Mau cúi ngửi xuống đi Vâng An Vũ dù không hiểu gì nhưng vẫn tích cực phối hợp với cô Quỷ gối Nấp sau lưng cô Không để cho An Vĩ nhìn thấy cậu An Vũ em đang làm gì thế Mau trường mặt ra đây cho anh thôi À An Vũ mới đi chơi về có hơi mệt cần phải lên phòng nghỉ ngơi rồi Cô ruông cầm cập Đáp lời anh Bây giờ trong 36 kế thì chạy chính là thường sách Không được An Vũ Em ló mặt ra đây, trình diện trước mặt anh rồi muốn đi đâu thì đi An Vĩ không ngu, làm sao có thể không ngửi ra mùi bất thường cơ chứ Anh, anh hai Không còn cách nào khác, cô chỉ đành để An Vũ, trường gương mặt bị sưng của mình ra, trình diện trước mặt An Vĩ Nhã anh, chuyện này là sao? Ai đã động vào em trai tôi? An Vĩ nổi điên khi nhìn thấy gương mặt em trai bị sưng đỏ Cái này là do lúc chơi An Vũ bị bất cẩn nên mới... Có thật là bị thương trong lúc chơi không? Hạc Vĩ nhíu mày, hung hăng nhìn cô, nếu cô vì ở đây vẫn còn có An Vũ nữa, anh không chắc là mình có thể giữ nội bình tĩnh để nói chuyện với cô như thế. Phải, phải mà. Thấy hai đang khiến cho nhà ai sợ hãi, An Vũ liền kéo tay vợ mình, bỏ lên vòng ngay. Hai vị cười gãy nhìn theo bóng lưng của hai người. Thằng nhóc này biết khôn rồi đấy Còn biết nói dối anh để bảo vệ vợ cơ Họ nỗ lực nói dối qua mặt anh Nhưng lại quên mất một điều rằng Đó là nơi trung tâm thương mại của nhà anh Anh mà muốn tìm hiểu chuyện gì Thì sẽ làm đến cùng Và đương nhiên là anh muốn tìm hiểu xem Đã có chuyện gì xảy ra Minh trí Tôi nghe nói hôm nay em trai tôi đến trung tâm thương mại Mà cậu quản lý đúng chứ Hãy điều tra giúp tôi xem Khi em trai tôi ở đó, đã có chuyện gì xảy ra? Dạ vâng, có chuyện gì sao ạ? Là chuyện vô cùng lớn đấy. Hãy điều tra giúp tôi xem với thương trên mặt em trai tôi từ đâu mà ra. Cậu chủ bị thương sao ạ? Vâng, tôi sẽ cho người đi xem lại camera, rồi tìm hiểu ngay. Cướp điện thoại, anh siết chặt tay, thầm thầy rằng anh sẽ không để yên cho kẻ nào cả gan, dám đồng vào em trai của anh. Mấy hôm sau, Đẹp trai quá Sau khi sửa soạn cho cậu xong Cô không kìm được mà cảm thắng Trước vẻ đẹp trai của cậu An Vũ Nghe chị nói đây Lát nữa dù cho ai có nói gì làm gì Em cũng hãy mặc kệ Đừng có để tâm tới họ Và cũng không được bảo hiểm bản thân mình Bảo vệ chị biết chưa Chị không cần em bảo vệ đâu Vâng An Vũ nghe xong chữ hiểu chữ không Nhưng vẫn gật đầu như giả tỏi Đi thôi nào Nhà An dẫn an vụ ra ngoài mà không hề hay biết Ở đằng xa có một chiếc xe sang Đang âm tầm theo dõi hai người họ Chủ cậu sao rồi? Người kia đã xuất phát chưa? Cậu chủ cậu yên tâm Tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi Người kia đã lên xe đi được một lúc Tốt, sắp có chuyện hay để xem Người ngồi trên xe khẽ nhất môi cười Đây chính là cái giá phải trả Cho việc dám đồng tay với em trai của anh Tại nhà hàng... Wow, bánh ngọt kìa. An Vũ sáng mắt khi nhìn thấy bàn đồ ăn, đầy những món mà mình thích. An Vũ không được ăn nhiều quá đâu. Vâng. An Vũ vừa cầm miếng bánh ngọt lên, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì từ xa đã vang lên giọng nói chanh chua của ai. ấy chà, hoa khôi nhả An nhà chúng ta đến rồi sao? Sao không đưa đại gia của mày đến đây cho mọi người xem mặt đi? Mà cứ đi cùng với tên ngốc này hoài thế Đại gia Anh ấy chính là vị đại gia Mà mày muốn gặp đấy Sao? Bất ngờ quá phải không? Anh ấy không những không già không xấu Như mày tưởng tượng mà còn đẹp trai Phong độ ngời ngời thế này nữa đấy Mày lại nổi máu Muốn tranh cướp với tao rồi đúng không? Tranh? <cười> Ai thèm tranh với mày tên ngốc này? Bạn trai tao sắp tới Lát nữa tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt Ừ uh -huh. Cuộc loa đáp lời cô ta, cũng thật tò mò không biết suốt cuộc là cô ta đã ôm đuổi được vị tai to mặt lớn nào mà có thể xa phách ra lối ở đây. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ, bữa cơm này cứ tính cho tôi đi. Không lâu sau, một người đàn ông cao to, tầm hơn 30 tuổi, bước vào trong phòng chào hỏi mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi Thế Minh, hiện đang là chủ tịch một công ty bất động sản. Ồ, Thiên Mỹ, bạn trai cậu đẹp trai quá Về quảng bạn trai thì Thiên Mỹ hơn người nào đó Cả mấy cây số chắc rồi <cười> Mắt của bọn họ có vấn đề sao? An Vũ của cô có chỗ nào thua người kia đâu chứ? Chị Nhã An, có phải An Vũ đã làm sai rồi không? Sao An Vũ lại nói như vậy chứ? Hôm nay An Vũ ngoan thế này kia mà Cô dịu dàng xoa đầu An Vũ An Vĩ nói đúng so với những ngày đầu gặp nhau Hiện giờ An Vũ đã thay đổi sức dịu, thông minh và hiểu chuyện hơn. Ơ, người kia. Ánh mắt của người đàn ông kia vượt qua biển người đang bù đen bu đỏ xung quanh, nhìn về phía cậu. Giám đốc Vũ, không biết cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Thế Minh, chủ tịch của công ty bất động sản thiên tiên tiên đây Hả? Tất cả mọi người đều công hẹn mà gặp, cùng hướng mắt nhìn về phía Nhã An và An Vũ. Những tưởng khi so kèm về mặt bạn trai Thiên Mỹ thắng chắc rồi Nhưng thật không ngờ tình thế đảo lộn chóng mặt Nhìn bạn trai của Thiên Mỹ khép nép Khi đứng trước bạn trai của Nhã An thế kia Chắc hẳn là bạn trai của Nhã An Không phải người tầm tường Anh có phải nhận nhầm người rồi không? Cậu ta chỉ là một tên ngốc thôi Sao có thể làm giám đốc được cơ chứ? Ngốc sao? Em trai tôi đúng thật là một tên ngốc Nhưng tên ngốc nhà địa chủ Hơn là khối người có mặt ở đây Cũng đúng vào lúc này Giọng nói quen thuộc lại vang lên Khiến nhã An giật nảy mình An Vĩ sao, sao anh lại xuất hiện ở đây chứ Tôi tới không chuyện tôi Hả Cô díu mày nhìn anh Không hiểu anh nói thế là có ý gì Cô chờ xíu đi Kịch vui sắp bắt đầu rồi đấy An Vĩ cười khảy Ngồi xuống bên cạnh cô 5 4 ba, hai, một, Kết thúc thời gian đếm ngược của anh, cánh cửa phòng liền bị mở toan. Một người phụ nữ trông vô cùng sang trọng, quý phái, hầm hừa song vào buổi tiệc. Còn khốn, mày ăn gan hùm hay sao mà dám cướp chồng của bà đây hả? Sau tiếng hả là những tiếng bốp chát vàng lên đến chói tay, khiến mọi người bàn hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vợ ơi, em bình tĩnh đi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Mọi chuyện đã tranh tranh thế này, anh còn bảo không phải. Anh xem tôi là con ngu có phải không? Phụ nữ khi điên lên, quả thật vô cùng đáng sợ. Hai tay cô ta tấm tóc hai kẻ mèo mã gà đồng khiến họ đau thì ít mà mất mặt thì nhiều. Tưởng thế nào hóa ra là con giá thứ 13, cướp chồng người khác sao? Đúng là xấu hổ quá, vẫn là hoa khôi của chúng ta giỏi nhất. Tôi vừa ra Google rồi, chồng của hoa khôi, nhìn như vậy thôi chứ rất là đỉnh, là tinh anh trong giới kinh doanh đấy. Vậy sao? Những tiếng bàn tán rôm rã không ngừng ban lên. Nằm xưa, cũng sự nhiều chuyện của bọn họ mà cô không thù không oán với ai hết lại bị thiên bỉ xem như kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ cô đã quá chán ghét nơi đây. Ai vũ, chúng ta về thôi. Đang vui mà sao lại về? An Vĩ muốn giữ cô lại xem một chút chuyện mà anh đã tạo ra. Không có bản lĩnh mà dám bắt nạt em trai của anh. Cái giá phải trả này là còn rất nhẹ đấy. Anh thích thì lại xem đi. Tôi không có hứng thú với chuyện này đâu. Nói rồi cô liền dẫn An Vũ rời đi. Ờ, này. An Vĩ không gọi bất ngờ trước hành động này của cô. Lần này anh không chỉ khiến ả ta phải trả giá vì dám đồng vào em trai của anh, mà anh còn đang trút giận tay cho Nhã An. Đáng lý ra, cô phải hả hê khi nhìn thấy cảnh này, sao mà lạ vậy chứ? Nhã An, đợi tôi, để tôi đưa hai người về. An vị hớ cãi đuổi theo cô, trong lòng thầm nghĩ sao mà hai chị em Nhã An và gia đình khác nhau như thế. Nếu Nhã Đình khi nhìn thấy cảnh này, hẳn nhóc đó sẽ sảng quái, cười như điên dại, chứ không có mặt nhằn như Nhã An đâu. Hai chị em nhà này đúng là thực sự khó hiểu. Nhã An, còn khốn. Nhưng lúc vợ của người kia mất sức, khi phải một mình chống tròi với cả hai người, thiên mỹ đã đứng lên. Thoát khỏi tay của người kia, thay vì bỏ trốn, cô ta lại đuổi điên nỗi cùng, lao tới túm tóc Nhã An. Chuyện này là do mày làm ra đúng chứ, ta phải giết mày. Bột, một tiếng động lớn vang lên, Khiến mọi người ai nấy đều phải bất ngờ Ai mà ngờ được tên ngốc Vừa bị thiên mỹ kinh rẽ ấy Khi thấy Nhã An bị cô ta bắt đạt Đã liều mình xong tới An Vũ chỉ cần một tay thôi Đã đẩy được cô ta ra Khiến cô ta ngã lăn ra đất Người xấu không cho phép cô bắt nạt chị Nhã An Lúc này đôi môi sắc lẹm của cậu Trở nên vô cùng đáng sợ Khiến cho người đối mặt với cậu Phải lạnh sống lưng Cậu dám Không để cô ta vào trong mắt, trước mặt mọi người, An Vũ giọng giạc tuyên bố. Ở giám bắt đại chị Nhã anh An Vũ sẽ không tha cho kẻ đó. Chị Nhã anh mình về thôi. Nói rồi cậu rất tự nhiên, nắm tay cô, kéo cô rời đi. Cả cô, cả An Vĩ đều vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu. Vừa nãy cậu không giống tàn ngốc mà mọi người quen biết chút nào cả. Anh cũng có cảm tưởng như vừa nãy đứa em trai thông minh sáng già của mình đã quay trở về. Mấy hôm sau Dì Vương, dì pha giúp cháu một ly trà gừng với. Mấy ngày liền bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Từ một trận cảm nhẹ nay cô đã bị hành cho nằm liệt dưỡng. Cô muốn uống thì tự đi mà pha. Tôi chỉ phục vụ cho những người trả tiền đơn cho tôi thôi. Nè dì Tôi nể chị đáng tuổi mẹ tôi. Nên tôi mới 5 lần 7 lượt nhắm mắt làm ngơ trước những hành động quá quát của dì. như có vẻ như tôi làm như thế là sai rồi. Dì không những không thức tỉnh mà càng ngày càng sai thêm. Quên đi thân phận của tôi và dì trong cái nhà này. Tôi nói cho dì biết. Có nói gì đi chăng nữa. Tôi vẫn là vợ của An Vũ và con dâu trong cái nhà này. Mọi người không có mặt ở đây. Thì tôi là người có toàn quyền quyết định mọi chuyện ở đây. Chứ không phải dì. Bây giờ hoặc là dì làm việc. Hoặc là dì dọn đồ ra khỏi đây. Nói đi, dì muốn chọn cái nào Dù đã mệt đến mức nói không ra hơi Nhưng cô vẫn phải bật dậy để nói chuyện cho ra lẽ Với kẻ đang dần quên mất đi thân phận của mình Lớn lướt, bắt nạc cô Còn hơn cả chủ nhà <cười> Cuối cùng cũng lộ cái bộ mặt thật ra Hiền lành cái gì chứ Toàn diễn thôi Cháu hiện chứ cháu không có ngu Để mà người khác đè đầu cưỡi cổ hoài Nếu chỉ thấy người như cháu thấp kém Không xứng đáng để gì phục vụ thì gia đình gì cứ việc rời đi, cháu sẽ tuyển người khác. cụ ở cái nhà này chỉ có bà chủ mới có thể đuổi chúng tôi đi. Cô, cái loại con dâu lấy về để sung hỉ như cô, không có cái quyền đó. Bà ta tức tới mức, mặt đỏ bừng, hầm hừ bỏ đi. Bà ta đi rồi cô mệt mỏi, nằm xuống giường. Trốt cuộc cô đã làm gì sai? Tại sao ai cũng xem cô như kẻ thù không đội trời chung? Anh Vũ, em không giận chị chứ. Chị đuổi những người chơi cùng với em đi mất rồi Không giận Không giận đâu Họ dám bắt nạt chị Nhã An Họ là người xấu An Vũ không thèm chơi với họ nữa đâu Cậu vừa nói vừa quan tâm đặt tay lên trán Cô kiểm tra xem Cô đã đỡ sốt hay chưa Chị Nhã An Chúng ta đi bệnh viện đi Mẹ nói với em là bệnh thì phải đi bệnh viện Mới có thể mau khỏi bệnh được Chị không sao đâu Không cần phải đi bệnh viện đâu Cô cứa, ở nơi lạnh lẽo này chỉ có mình An Vũ là niềm an duy nhất đối với cô. Chị Nhã có muốn uống nước không? Để An Vũ lấy nước cho chị nha. Không cần đâu. Cô mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Tối hôm đó, gia đình dì Vương đã bỏ đi đâu không biết, còn chị Xuân thì bận chuyện gia đình nên đã xin về quê ít hôm. Tối đó chỉ còn mình cô và An Vũ, cô rất mệt mỏi, Cô vẫn rời giường để chuẩn bị vài món đơn giản cho An Vũ. Khó, khó chịu quá. Đang chuẩn bị bữa tối thì hai mắt. Chợt tối sầm lại và rồi cô ngã đi. Một tiếng động lớn vang lên khiến An Vũ chợt bắn mình. Chị nhà ai? Chị bị làm sao thế? Chị đừng chết mà. An Vũ sợ hãi lay người cô liên tục nhưng cô chẳng có phản ứng gì cả. Tưởng như cô đã chết nên cậu khóc như mưa. Anh ơi chị nhà An chết rồi. Chết? An Vũ em đi rồi sao? Đang nói năng bậy bạ gì thế? Em không nói bậy đâu. Tự dưng chị An Nhã đang nấu cơm, thì ngã đùng xuống đất. Em có gọi sao chị ấy cũng không tỉnh lại. Anh ơi ơi, em không muốn chị nhà An chết đâu. Anh Vũ, em làm anh sợ chết kiếp luôn đấy. Em mau kêu quản gia với chị Vương, đưa nhà An vào bệnh viện đi. Mọi người đều đi chơi hết rồi, chỉ còn có mình em với chị Nhã An ở nhà thôi đi chơi, ai cho phép bỏ rời khỏi nhà hết như thế, An Vũ em có còn nhớ đường đến bệnh viện nhỏ ở gần nhà mình không cái đường mà anh đã chỉ dẫn cho em đó em mau tới đó đi dạ nhớ em mau đưa nhà anh tới đó đi, anh hai sẽ tới liền vâng cướp máy An Vĩ liếc nhìn thư ký của mình anh vội đưa sắp tài liệu mình đang cầm trên tay cho cậu ấy hôm nay cậu hãy tay tôi, chủ trì cuộc họp đi tôi phải về nhà một chuyến có chuyện gấp. Nói rồi chẳng để cậu thư ký kịp trả lời. An Vĩ đã phơ vội chùm chìa khóa, gấp gáp chạy đi ngay. Chị Nhã An, chị không được chết. Em sẽ đưa chị đến chỗ của bác sĩ. Chắc chắn là bác sĩ sẽ có cách cứu chị. Cậu hấp tấp cổng cô trên vai, gắn sức chạy bán sóng bán chết ra ngoài. Vì quá nhanh nên cậu chẳng kịp nhìn đường, không hề phát hiện ra có hòn đá to ở gần đó. Cậu vấp chân vào hòn đá, Lão đảo người Trước khi tiếp đất Cậu đã cố gắng hết sức Biến mình trở thành một miếng đềm lót của cô An vũ bị ngã Bị cả cơ thể cô đệ lên Chân cậu bị thương chảy máu rất nhiều Bình thường nếu rơi vào cảnh này Hẳn là cậu đã ngồi đó khóc sóng lên Nhưng hôm nay có lẽ vì lo cho cô quá Nên cậu đã quên đi cả đầu đớn Không một giọt nước mắt Cậu gắng cường đứng chạy cổng cô chạy thẳng một mạch đến bệnh viện An vũ Ở trên vai cậu cô lờ mờ tỉnh Cô mắp mấy môi muốn nói gì đó Nhưng không đủ sức để cất thành tiếng Hai mắt cô nặng triểu Chẳng mấy chóc đã nhắm nghiện lại Bác sĩ, bác sĩ cứu chị nhà An với Ôi trời cậu An Vũ Cả bác sĩ và y tá Ai nấy đều vô cùng hoàng hốt Khi nhìn thấy cậu chân tay bầm dập Trên lưng còn đang cổng theo một người phụ nữ Cứu, cứu người Người đâu Mau đẩy băng ca ra đây Nhờ có sự hỗ trợ của cậu Mà Nhã An đã được đưa đến bệnh viện Cấp cứu kịp thời Hai tiếng sau, tay sánh bệnh viện Ba người còn đến đây làm gì An Vĩ ngồi vắt chéo chân Hớt hàm nhìn một nhà ba người dì vương Cậu, cậu chủ Ờ, chúng tôi không nghĩ mọi chuyện Sẽ thành ra thế này Mà cũng tại của ta hết Cô ta không đuổi tôi đi, tôi đâu có Bà nói đủ chưa Tại sao nhà An lại tức giận tới mức muốn đuổi bà đi Bà tưởng tôi không biết chắc Nhà tôi có gắng cà đấy những lời bà nói đã được ghi lại vô cùng đầy đủ ờ, cậu chủ tôi bà ta bị nói cho á khổ nào còn dáng vẻ ngạo màn khi nói chuyện với nhà anh giờ đây bà ta khứm nấm Trung sợ trước anh sau đến bây giờ các người vẫn còn ấm ức vì mở treo miệng mèo rồi mà còn để buột mất sao hóa ra người được sinh vào ngày rằm trăng sáng 20 năm về trước Không chỉ có Nhã ai Mà còn có con gái của dị Vương Tìm đâu được cơ hội đổi đời tốt như thế Vậy nên ngay lúc cô còn đang do dự Dị Vương đã đem con gái của dị Nhưng tiếc cho cô ta Không phải ai sinh vào ngày trăng rằm Cũng thích hợp để làm vợ của An Vũ Tuy là con gái của bà ta Cũng sinh vào ngày rằm trăng sáng Nhưng lại sinh vào giờ xấu Và tướng mạo của con gái bà ta Không có số vượng phu như Nhã ai tóm lại nhà An vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vụt mất cơ hội đổi đời một cách đầy thiết núi như thế, làm sao nhà ta không cây cho được cơ chứ? Đó chính là lý do tại sao một nhà ba người bà ta lúc nào cũng chèn ép, bắt nạt nhà anh Cậu chủ, chúng tôi biết sai rồi, xin cầu ta cho chúng tôi lần này đi. Bị anh vạch trần hết những bí mật, gia đình họ sợ hãi, vội quỳ thập xuống, cầu xin anh bỏ qua cho họ. Thà sao, lần trước tôi đã nhắc nhở các người một lần Mà các người lại vì sự ghen tị mù quán của bản thân Nghe tai này lọt tay kia Nếu bây giờ tôi ta cho các người thêm một lần nữa Có chắc các người sẽ sửa đổi hay không? Sửa, chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi mà Các người muốn sửa Nhưng tôi thì không muốn cho các người cơ hội nữa đâu Còn điện mới đi dùng kẻ, không xem chủ mình ra gì Mà khỏi khóc lóc vàng xin đến thế nào đi chăn nữa, Anh cũng mặc kệ, quyết đuổi họ ra khỏi nhà Cậu chủ ơi Chúng tôi đã làm việc cho nhà cậu hơn chục năm trời Không có công lao thì cũng có khổ lao Xin cậu rộng lòng suy nghĩ lại Đừng vì một người được đưa về làm dâu sung hỷ Mà đối xử với chúng tôi như vậy chứ Đấy Các người cứ nói thế Thì ai mà ta thứ cho các người được đây Các người muốn chơi bài tình cảm Thì các người đi tìm mẹ tôi Còn tôi ấy hả Một khi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu Mà tôi nhắc nhở các người một chút Hôm nay trên đường đưa nhà ai đến đây Em trai tôi đã bị thương đấy Nếu để mẹ tôi biết được chuyện này thì sẽ có hậu quả Các người cũng biết mà nhỉ A Vĩ hớt cầm đầy chán ghét Đến cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn thấy họ lấy một cái Nếu bây giờ các người ngoan ngoãn, im lặng thu dọn đồ đạc Tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra Còn nếu như các người vẫn cố chấp bám víu Thì sau này các người đừng mong được sống im với tôi Cậu chủ ơi, cô ta đáng để cậu đối xử với chúng tôi như vậy sao? Rất đáng luôn đấy. Câu trả lời của anh khiến bọn họ á khẩu không thể làm gì hơn, ngoài lắng lặng rời đi. Chú, cảm ơn chú nhiều nhé. Nhã đình nấp ở một góc gần đó, đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và những người kia. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, cảm kích người đàn ông này. Có thể nhìn ra chú ấy không phải người xấu, chú ấy đối xử với chị gái cô rất tốt. Không có gì đâu, tôi làm những chuyện này không phải vì chị em cô. Tôi là sợ sau này nhà tôi lại mang tiếng oan, hành hại chị gái cô, nên tôi mới làm vậy thôi. Nói rồi anh liền rời đi, Nhã đình chẳng ngốc đến mức không nhận ra đâu là nói chối, đâu là nói thật Cô đã có một cái nhìn khác về anh, đầy thiện cảm hơn. Cô có nhọc mở mắt, khi tỉnh dậy đập vào mắt cô chính là bốn bức tượng trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặng. Mình đang ở nhà kia mà, sao bây giờ lại ở đây chứ? Là An Vũ, cậu ấy đưa mình đến đây sao? Cô bừng tỉnh nhớ ra hình ảnh cuối cùng trong mắt, chính là hình ảnh của An Vũ, cổng cô hớt hải chạy giữa trời đông bút giá. Cô tỉnh rồi sao? Cửa phòng bệnh được mở ra, An vị xách theo một hộp cháo nóng hủi, đi vào trong vòng bệnh của cô. Tôi vừa mới đưa An Vũ về rồi. Vâng. Vừa nãy thằng bé đã làm loạn cả bệnh viện lên Đòi ở lại đây chăm sóc cô đấy Thật tội nghiệp cho An Vũ Vừa nãy cậu ấy vừa khóc nháo Một trần lông trời lỡ đất trong bệnh viện Vì mãi mà không thấy cô tỉnh Cậu nhất quyết không chịu rời cô nửa bước Sợ cậu mệt An Vĩ đã phải kiên nhẫn thuyết phục An Vũ Rất lâu cậu ấy mới chịu về nhà nghỉ ngơi Rồi sáng ngày mai Anh sẽ lại đưa cậu lên đây với cô Chắc cô cũng đó rồi đúng chứ Ăn chút cháo đi An Vĩ cẩn thận đổ cháu ra bát rồi đưa đến trước mặt cô Sao anh biết tôi tỉnh mà lại mang cháu đến thế? cháu này là An Vũ mua cho cô đấy Thằng bé nói từ sáng tới chợ cô chưa ăn gì cả Hẳn là cô bị đói quá nên mới không tỉnh lại được Vậy nên lúc tôi đưa thằng bé về thằng bé một hai bắt tôi phải dừng xe ven đường mua hai bịch cháo này mang tới bệnh viện cho cô Em trai tôi ngốc ngớ như vậy đấy Cô không thấy phiền chứ An Vũ đối xử với tôi rất tốt Sao tôi có thể cảm thấy anh ấy phiền được chứ? Một tia cảm động dâng lên trong lòng cô khi biết được những việc mà chàng trai ngốc đó đã làm cho mình. Lúc cổng tôi đến bệnh viện, An Vũ đã bị ngã, cậu ấy không sao chứ? Thằng bé vì cô mà phải khâu 3 mũi đấy. Lúc anh đến bệnh viện, bác sĩ có nói là so với tình trạng bệnh của cô thì An Vũ còn bị thương nặng hơn cả cô. Lúc anh đến nơi, anh thật sự rất sốc. Thằng em hàng ngày biết ước của anh Nay bị thương nặng thế mà không rời lấy một giọt nước mắt, vẫn căng thẳng ngồi bên cạnh cô không dám rời nửa bước. Trong một vài khoảnh khắc, anh có cảm tưởng như đứa em trai của anh đã trở lại bình thường. nhà anh, tôi có thể hỏi cô một câu, có hơi kỳ quái được không? Vâng, có gì anh cứ nói đi. nhà anh à, nếu không xét về khía cạnh điều kiện của gia đình tôi, liệu cô có còn muốn ở bên cạnh em trai tôi không? Dạ. Câu hỏi của anh khiến cô chết sửng, yên phan phát một lúc sau mới có thể cất tiếng. Câu hỏi của tôi kỳ cục quá đúng không? Tôi bỏ đi, cô nghỉ ngơi đi. Anh xua tay quay người đi, bỗng chân một dòng nói cất lên khi bước chân của anh dừng lại. Có thể. Sau một hồi suy nghĩ kỹ, cô dè dạt đưa ra câu trả lời. Nói sao? Hiện tại tôi cũng không biết tôi đối với anh ấy là thứ cảm giác như thế nào. Tôi chỉ biết là dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn rất sẵn lòng ở bên cạnh, chăm sóc anh ấy cho đến hết đời này. Cảm ơn cô vì đã trả lời câu hỏi của tôi. Anh nhét môi cười đầy hài lòng, sau đó liền quay người rời đi, để cô có không gian riêng từ mà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa của mình, mới sáng, An Vị đã đưa em trai đến phòng bệnh của cô. đâu không? Không đâu. An Vũ là thanh niên trai tráng Với thương nhỏ này có là gì đâu chứ Nghe cậu nói như thế Cô không nhìn được mà bật cười Ai dạy em nói những lời như thế chứ Là Nhã Đình con nhóc đó suốt ngày dạy cho người khác Bà cái thứ tào lao gì không thôi Miệng mắng như trên môi An Vĩ Không giấu được ý cười khi nhắc đến Nhã Đình Chị hai Em mang đồ ăn sáng lên cho chị đây Vừa nhắc đến Nhã Đình Nhã Đình đã xuất hiện Sao bữa sáng sớm mà phòng bệnh của chị đông đủ thế rồi An vụ anh ấy tới sớm vậy chắc chưa ăn sáng đâu Anh ăn cháo cùng với chị hai luôn nha Vừa nói Nhã đình vừa lấy hai hộp cháo từ trong túi ra Nhã đình tôi cũng chưa ăn sáng Ừ, căn tế bệnh viện có bán đồ ăn sáng đó Cháo này không có phần của tôi sao An vĩ hỏi Không, chú chê đồ ăn tôi nấu Sao bây giờ đòi nữa Nhã định nói đúng quá, an vĩ làm sao có thể cải lại được, đúng là cái miệng hại cái thân. Không nói chuyện với mọi người nữa, em sắp trễ học rồi, tạm biệt mọi người nha. Này, có cần tôi đưa nhóc đi học không? Không cần đâu, xe của chú bắt mắt quá, tôi mà bước xuống từ xe của chú, kiểu gì cũng dính thị vi cho coi. Tạm biệt, tạm biệt mọi người. Nhã đình đến nhanh mà đi cùng rất nhanh. Thôi, tôi đi làm đây. Núi gót Nhã Đình An Vĩ cũng rời đi ngay sau đó Chị Nhã An chị còn mệt không? Chị khỏe rồi Chuyện hôm qua cảm ơn An Vũ nhiều nha Không sao hết An Vũ là chồng An Vũ có trách nhiệm phải chăm sóc chị Nhã An thật tốt Sau này chị Nhã An phải nghe lời An Vũ Có bệnh là phải đi bệnh viện liền Ừ Sau này chị sẽ nghe lời An Vũ Nhã An phì cười Tuy An Vũ không được hoàn hảo như cầu luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Nghĩa, không biết Nghĩa biết được tin cô nhập viện từ ai mà có vẻ như cầu đã lái xe suốt cả đêm qua để đến được đây. Dạ anh, em không sao chứ? Em không sao, chỉ là bị cảm một xíu thôi. Ốm đến mức nhập viện luôn mà còn bảo không sao. Nghĩa đau lòng, cậu đưa tay lên muốn chạm vào cô nhưng đã bị cô né tránh. Chồng cô em vẫn còn đang ở đây. Chữ chồng mà cô nói nhẹ lắm, nhưng nó lại là con dao găm, găm vào trong trái tim của Nghĩa. Nhã An, em thực sự không muốn cao chạy xa bay cùng với anh hay sao? Em xin lỗi, em còn có gia đình. Em có thể nào bỏ lại gia đình mà đi cùng với anh được đâu. Chị Nhã An, chị tính đi đâu sao? Chị cho An Vũ đi theo với. Loãng thoáng nghe được câu chuyện của hai người. An Vũ sợ cô sẽ bỏ cậu lại nên nắm tay cô cứng ngắt. Đòi đi theo chung An vũ Chị ở đây sẽ không đi đâu hết Cô xoa đầu cậu Dịu dàng trấn an cậu Nhã An Em cam lòng ở bên cậu ta đến hết đời này sao Anh ấy đối xử với em rất tốt Nhã An à Nghĩa chẳng trở nên mất bình tĩnh Anh ta càng giọng Giận dữ nhìn cô Nghĩa bây giờ đã có tất cả trong tay Trở thành người đàn ông được vô số phụ nữ mến mộ rồi Anh hãy tìm người khác đừng có đợi em nữa Nhả ai à Có bao giờ em nghĩ cho anh dù chỉ một chút chưa Anh điêu em nhiều đến nhường nào Không lẽ em không nhận ra sao Nếu buồn bỏ em dễ dàng như lời em nói Anh đã chẳng việc gì Phải ép mình trở thành dáng vẻ này rồi Sau này nếu em có suy nghĩ lại Thì hãy gọi cho anh nhé Cũng biết bây giờ mình có làm căng Thì cũng chẳng được gì cả Có khi lại gây ra phản ứng ngược lại Nên Nghĩa chỉ đành ôm theo cục tức Rồi rời đi An Vũ, em ra ngoài rót cho anh một cốc nước có được không? Xui rủi thế nào mà An Vĩ lại để quên tài liệu lúc anh quay lại vừa hay nghe được toàn bộ cuộc cãi vã giữa anh và Nghĩa? Vâng, để An Vũ đi rót nước cho anh hai. Chị Nhã An chị có muốn uống nước không? Chị không cần đâu. An Vũ rời đi. An Vĩ húng hắn ho hài tiếng sau đó nghiêm túc đối mặt với cô. Nhã An Tôi biết việc gắn bó với một người như em trai tôi đến hết đời là một việc rất khó khăn. Vậy nên nếu cô muốn rời đi, thì cô cứ nói với tôi. Tôi có thể giúp cô chuyện này đấy. Anh chẳng tin vào những lời bói toán linh tinh, nên anh chưa bao giờ có ý định trói chân cô ở nơi này vĩnh viễn cả. Cảm ơn y tố của anh, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định rời đi khi An vũ chưa bình phục. nhà ai, không lẽ cô cũng tin lời ông thầy bói khi nói thật sao? Bác sĩ đã nói rồi, khả năng em trai của tôi có thể bình thường, chỉ có tầm khoảng 20% thôi. Cô chấp nhận từ bỏ tình yêu của đời mình, để ở bên cạnh em trai tôi đến hết đời sao? Vâng. An Vũ đã đối xử với cô rất tốt, vậy nên cô không thể lấy oán báo hơn, bỏ rơi cậu ấy trong lúc cậu ấy đang cần cô nhất. Anh Hai, nước của anh Hai đây. Cũng đúng vào lúc này An Vũ đã rót nước xong và mang vào cho anh. Em đưa cho cô ấy uống đi. Anh phải quay về công ty. Cậu lấy sắp tài liệu mình để quên trên bàn. An Vĩ hài lòng bước đi. Kiều rót nước rồi lại không uống. Anh hay kỳ cục quá. An Vũ, được rồi em mau ngồi xuống đi. Em vẫn còn đã bị thương đó. Vâng ạ, đúng là chỉ có chị Nhã An là thương An Vũ nhất. An Vũ vừa nói, vừa cò cò người vào vai cô y như một con mèo nhỏ. Trong cậu đáng yêu thế này cô không nhìn được mặt vì cười. Nếu cuộc đời cứ bình yên thế này, thì ở bên cạnh An vụ đến hết đời cũng là một lựa chọn rất tốt. Một năm sau Bác sĩ ơi, tình trạng của con trai tôi sao rồi có thể bình phục được không? Tình trạng của cậu ấy đúng là có phần khả quan hơn trước, nhưng về chuyện có thể hồi phục lại hay không thì vẫn còn rất khó nói. Câu trả lời của bác sĩ khiến mặt mũi bà xa rầm, hầm hừa nhìn về phía Nhã An. Bà đã làm đúng theo lời thầy bói nói Nhưng tại sao tình trạng bệnh của con bà Vẫn không có chút tiến triển Mẹ à Đến bây giờ mẹ vẫn còn tin vào Ba cái lời bói toán tạo lao đó sao Nếu lấy vợ mà hết bệnh được Người ta đã đua nhau lấy vợ rồi đấy Nhưng mẹ cũng nên mừng đi Ít ra nhờ ông thầy bói dõm đó An vũ đã tìm được một người vợ rất tốt Chăm lo cho thằng bé Từng ly từng tí đấy Mẹ không cần Vợ tốt ở đâu chả có Chẳng đáng thì mẹ phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy để cưới về. Mẹ cần một đứa con khỏe mạnh. An Vĩ chán trường tờ hát ra một hơi, bất được trước sự cố chấp của mẹ. Chị nhã An. Nhưng nghe hiểu được mọi điều mà mọi người đang nói, An Vũ níu lấy một cốc áo của cô, mặc buồn thiêu. Đừng buồn, An Vũ đã làm rất tốt rồi. Cô cười hiền trấn an cậu, Cô sớm đã chẳng còn để ý đến việc cậu có thể bình phục nữa hay không? Nếu cậu bình phục thì tốt thôi. Hai người sẽ được quay về quỹ đạo vốn có. Cậu sẽ trở về là một giám đốc tài giỏi. Còn cô sẽ có được một cuộc sống tự do như cô mong muốn. Còn nếu cậu không bình phục thì cũng không sao cả. Hai người sẽ nương tựa nhau cả đời. Vậy thôi. Vâng. Mẹ của cậu còn phải ra sân bay. bay vì công tác nên đã lên một chiếc xe khác Bây giờ trong xe của An Vĩ chỉ còn lại anh, Nhã An và An Vũ. Bữa tiệc ngày mai cô có tới tham dự không? Có chứ, phải đến chúc mừng anh ấy chứ. Cô có hối hận không? Nếu lúc đó cô lựa chọn bỏ lại mọi thứ, để chạy theo nghĩa, thì có lẽ cuộc sống hiện tại của cô đã khác. Tiền tài và tình yêu đều có đủ. Tôi không hối hận đâu. Nếu như việc tình yêu của tôi, mà cả nhà tôi phải sống trong sự bất hạnh cả đời, thì tôi sẽ chẳng thể vui nổi. Chúng tôi đều đang có một cuộc sống tốt Chỉ là không có nhau thôi Nói tới những câu cuối khóe môi cô khẽ nhất lên Một nụ cười đầy chua chát Nói không buồn Khi vậy buông tay mối tình đầu ngây ngô của mình Vì lý do gia đình là nói dối Dẫu vậy cô vẫn rất hài lòng Với cuộc sống hiện tại An Vũ tới nhà rồi Vâng Cô chủ động nắm lấy tay An Vũ Cùng anh trở về nhà Ngày mai tôi sẽ đến đón hai người Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm Tối hôm đó Chị nhà An, An Vũ muốn ngủ cùng với chị 10 giờ đêm An Vũ ôm gối chăn Lù lùi xuất hiện trước cửa phòng cô Ừ, An Vũ vào đây đi vì An Vũ ngủ lại phòng cô Có phải chuyện ngày một, ngày 2 Bài đầu đúng là cô cảm thấy có hơi ngại. Nhưng riết rồi cô cũng cảm thấy rất bình thường. Bởi vì một người đàn ông với trí não như trẻ lên ba, có thể làm được gì cô chứ? Vâng ạ. An Vũ mỉm cười đầy ràng rỡ, vui mừng leo lên giường nằm cùng với cô. Chị nhã An? Hử? Sao thế? An Vũ muốn chị kể chuyện cho nghe sao? Không phải... An Vũ gối đầu lên chân cô, lát đầu ngoay ngoảy. thì sao em không ngủ đi mà cứ lăn lộn trên giường hoài thế? Chị giả ai? Chúng ta động phòng đi. Hả? Ờ, động, động phòng gì? Cô hát toán lên khi nghe cậu nói như thế. An Vũ, em có biết động phòng có nghĩa là gì không? Biết. Động phòng có nghĩa là hai người nam và nữ sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường Sau đó hôn hôn Rồi sau đó sẽ có một em bé khấu khỉnh cùng chơi với An Vũ Cô kẻ tờ hát ra một hơi, bất lực nhìn cậu Ai đã nói những điều này với em thế? Là mẹ, mẹ nói nếu An Vũ muốn có bạn chơi cùng thì phải đồng phòng với chị Nhã An Hẳn là mẹ của anh cũng đã dần mất niềm tin Và việc một ngày nào đó anh sẽ trở lại bình thường Nên mới muốn anh cùng với cô sinh một đứa bé Để có một sợi dây liên kết giữa hai người với nhau Chị nhà An chúng ta động vòng đi An Vũ muốn có em bé chơi chung An Vũ chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu Là sao ạ An Vũ dương đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội của mình ra nhìn cô Khiến lòng cô rối như to vò Không biết phải nói sao cho cậu hiểu đây An Vũ không muốn chơi cùng với chị nữa hay sao Mà lại đòi có em bé để chơi cùng thế An Vũ muốn chơi cùng với chị Nhã An Nhưng mà không phải ba người cùng chơi sẽ vui hơn sao Nhưng mà nếu như chúng ta có em bé Thì chị sẽ bận rộn chăm sóc cho em bé Sẽ không còn nhiều thời gian để chơi với An Vũ nữa đâu Và phải rất lâu sau Em bé mới lớn lên chơi cùng với An Vũ được Từ giờ tới lúc đó An Vũ có thể tự chơi một mình được không Bao lâu thì em bé sẽ lớn à An Vũ ngay tơ đặt ra những câu hỏi Khiến cô không thể nào không phì cười Sẽ rất rất là lâu luôn đó Vậy tôi An Vũ không thích em bé nữa An Vũ không muốn nhường chị nhã An cho em bé đâu An Vũ biểu môi Gạt văn đi ý định đồng phòng để có em bé Không nói tới chuyện đó nữa An Vũ mau nhắm mắt lại ngủ đi trễ rồi Vâng ạ An Vũ ngoan ngoãn nghe theo lời cô nhắm mắt lại Đến lúc này cô mới có thể thở vào nhẹ nhõm. mây là an vũ dễ dụ, không thì có chuyện không hay xảy ra mất. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chị Dậu. Còn bây giờ, Thu Quỳnh Xị được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.